vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi hai khủng đông môn thần quân long mạc lao nhanh đông môn thần quân lúc này toàn thân cao thấp thanh long hóa hình bốn đầu thanh long vây quanh đông môn thần quân nhảy cấm hoan hô cái này không phải chân chính thanh long mà chính là giữa thiên địa thuần tuý nhất chân khí biến thành y theo đông môn thần quân công pháp gắn bó phối hợp bốn đầu thanh long đột nhiên tiến vào đông môn thần quân trong thân thể thành đông môn thần quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rốt cuộc phá vỡ đầu thứ tư xiềng xích đầu thứ tư xiềng xích đánh nát điều kiện liền là không thể là giới này lực lượng mới có thể đánh nát giới này lực lượng đối với đầu thứ tư xiềng xích căn bản không đả thương được mảy may đây chính là đông môn thần quân lực lượng chỉ cần đao sát tiên chạm đến đầu thứ tư xiềng xích đầu này xiềng xích liền sẽ bị đánh nát điều thứ nhất xiềng xích quân vương chi khí mới có thể đánh nát trầm thương sinh tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ chỉ sợ giữa thiên địa không có so trầm thương sinh càng thêm thuần túy quân vương chi khí đầu thứ hai xiềng xích sát phạt chi khí lúc trước bạch ma sinh một thân sát khí như muốn ngưng tụ thành thực chất đầu thứ ba xiềng xích Không là phàm gian hỏa lịch phần tiên Trên người chu tước hỏa diễm Đủ để phần sơn trừ hải Hiện nay Đầu thứ tư xiềng xích ngoại giới chi lực đao sát tiên đến từ giới thứ bảy Nhất cử nhất đồng của hắn Đối với đông môn thần quân tới nói Chính là ngoại giới chi lực Dù là đao sát tiên không cần chân khí Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào đông môn thần quân đầu thứ tư xiềng xích liền sẽ bị đánh nát đao sát tiên lúc này ánh mắt đã thay đổi bởi vì tại tiếp xúc đến cái kia xiềng xích thời điểm đao sát tiên phát hiện cái kia trên xiềng xích căn bản cũng không có lực lượng dù là mảy may lực lượng đều không có xiềng xích tại đao sát tiên dưới đao lên tiếng mà nát kèm theo chính là đông môn thần quân cả người khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa đao sát tiên gặp này Đem lưới đao chuyển hướng đông môn thần quân Hừ Chỉ là một cái người hạ giới Mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đao sát tiên bước ra một bước Đi vào đông môn thần quân trước mặt Một thức chém ra một đao Mang theo lưới đao bể nghệ chi thế Muốn một đao Đem đông môn thần quân chém thành hai nửa đông môn thần quân trên người chân khí màu xanh nhất thời biến mất Chỉ thấy Đối mặt như thế một đao đông môn thần quân chỉ là nhẹ nhàng dối ra một cái tay oanh làm lưới đao chém tới đông môn thần quân trên tay thời điểm như kim qua giao thoa lại hình như là hồng lữ đại trung đồng dạng thanh âm vang lên vô tận chân khí gợn sóng từ đông môn thần quân cùng đao sát tiên dưới chân bốn phía khuyết tán ra tới chân khí gợn sóng bao phủ ra vô số bụi đất lá rụng trên không trung bay múa làm sao có thể đao sát tiên nhìn thấy Đông môn thần quân chỉ dùng một cái tiếp được chính mình một đao kia, trong mắt kinh hãi. Sau đó, một cớ nguy hiểm quanh quẩn tại đao sát tiên trong lòng, không tốt đao sát tiên muốn rút đao lui lại. Thế mà tại đao sát tiên rút đao thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tại trên thân đao của chính mình đảm nhiệm mình vô luận như thế nào dùng lực. Đều không thể từ đông môn thần quân trong tay rút ra người đao sát tiên nhìn xem đông môn thần quân. Đông môn thần quân bàn tay dùng lực răng rắc một đảo giòn ngâm thanh âm truyền vào đến đao sát tiên trong tay. Đao sát tiên lần nữa nhìn mình đao thời điểm. Răng rắc, răng rắc đao của mình, vậy mà tại đông môn thần quân trong tay từng khối từng khối vỡ vụn ra. Toái phiến rơi trên mặt đất. Chỉ còn lại đao trong tay mình chui chỉ là người hạ giới làm sao có thể tay không bóp gãy đao của ta không phải đao sát tiên tự phụ mà là đao của mình nhưng là sư phụ của mình tự mình truyền cho mình cho dù là tại thần ma thánh địa cũng coi là một kiện bảo bối nhưng là người trước mắt này vậy mà tay không đem bóp gãy không là bóp nát đao sát tiên nhìn xem trở thành toái phiến đao trong mắt lửa dần bốc cháy lên lão tử giết ngươi đao sát tiên nổi giận gầm lên một tiếng hướng về đông môn thần quân đánh tới đông môn thần quân cười lạnh nói con kiến hôi tai hiện tại ngươi xem một chút ai là con kiến hôi đông môn thần quân tay nhất động trực tiếp xuất hiện tại đao sát tiên ở ngực ầm đông môn thần quân nhẹ nhàng nhất trưởng đập vào đao sát tiên ở ngực chịu đựng được đông môn thần quân nhất trưởng về sau Đao sát tiên sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng bắt đầu. Phốc theo. Đao sát tiên một ngụm máu lớn phun tới. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy à đao sát tiên gào thét. Đợi đến hắn đảo mắt thời gian, đông môn thần quân xuất hiện tại đao sát tiên trước mặt. Ẩm đông môn thần quân lần nữa đập vào đao sát tiên trên thân. Đao sát tiên như là cự thạch đồng dạng trực tiếp khảm đính vào xa xa trên ngọn núi lớn. Oanh cả kinh núi đá cuồn cuộn bụi mù nổi lên bốn phía. Đông môn thần quân một bước phía dưới. Xanh tiếng long ngâm ra. Chậm rãi rút ra thanh long đao. Bản tướng nói một đao chảm ngươi nói xong. Đông môn thần quân hướng về đao sát tiên. Chém ra một đao thanh long hóa hình. Hướng về sơn phong gào rú mà đi ầm ầm tiếng nổ lớn chấn động đại địa. Nhấp mắt nhìn đi. Cả ngọn núi. Bị đông môn thần quân nhất đao chảm thành hai nửa đao sát tiên bóng người. Đã sớm biến thành bột mịn. Liền một tia hồn phách đều chưa từng lưu lại đông môn thần quân nhìn phía dưới thần ma thánh địa đệ tử. Nhiều lần chém ra. Chín đầu thanh long từ đông môn thần quân trên thân xuất hiện. Hóa thành ngàn vạn đao mang. Bổ về phía thần ma thánh địa đệ tử. Cùng lúc đó. Lịch phần tiên sau lưng một con chu tước giục hỏa mà lên hỏa thiêu ba trăm dặm chu tước âm thanh tiếng long ngầm. tại thần ma thánh địa trong các đệ tử ở giữa vang vọng ra nương theo thì là vô số huyết nhục văng tung tói hai đường tiên quân càng là khí thế tăng nhiều một đường quét ngang thần ma thánh địa đông vực đại tần hoàng triều tám trăm dặm bên ngoài từ phúc lơ lường ở giữa không trung từ phúc dưới chân thì là hai đầu màu đen long Giống giống từ Phúc dưới chân cũng không phải là long, mà chính là đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều long mạch. Long mạch từ xưa đến nay chính là lấy long hình tồn tại lên theo Từ Phúc. Hai đầu long mạch hướng về vạn lý trường thành phương hướng, lao nhanh mà đi trầm thương sinh đứng tại Lăng Tiêu điện trước. Cách không nhìn Từ Phúc xua đuổi lấy hai đầu long mạch. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Như thế, nếu là thành công, đại tần thực lực liền xét lần nữa tăng cường vạn lý trường thành khi lấy được trầm thương sinh thánh dụ về sau vạn lý trường thành phổ cận người đã sớm xa xa lùi cách thế nhưng là từ phúc phương thức lại làm cho càng nhiều người nhìn thấy toàn bộ đại tần người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía từ phúc hai đầu long mạch lao nhanh đơn giản như là ngũ lôi oanh trời đồng dạng từ phúc dẫn dắt hai đầu long mạch đi vào vạn lý trường thành trước. Từ Phúc hai tay ghế ấm, từng đạo từng đạo quang mang tại Vạn Lý Trường Thành phía trên hiển hiện, thế mà đợi đến quang mang đến cực hạn về sau, âm âm Vạn Lý Trường Thành. Vậy mà động không phải Vạn Lý Trường Thành động, mà chính là Vạn Lý Trường Thành phía dưới thiên địa long mạch động ha <cười> ha. Quả nhiên là ở chỗ này thiên địa long mạch ta là đại tần hoàng triều Khâm Thiên dám dám chính Từ Phúc. Hiện tại Vì ngươi tăng cường long mạch chi lực nói xong Từ phúc dẫn sắt hai đầu long mạch chậm rãi hướng về vạn lý trường thành di động Giống tại hai đầu long mạch sắp đến vạn lý trường thành thời điểm Bỗng nhiên Thiên địa biến sắc trên bầu trời Màu xanh lam lôi đình còn như lôi long Không ngừng trên không trung vặn vẹo Hai đầu long mạch dường như gặp phải mẫu thân đồng dạng Nhanh chóng tiến vào vạn lý trường thành bên trong Giống trong tầng mây Số mệnh kim long dò ra long đầu Nhìn xem vạn lý trường thành Cùng lúc đó Lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh nhìn xem long án phía trên trấn thiên ngọc tỷ Chấm Nguyên lai like thật là chuyển thí chi nhân A Vô địch chí tôn thái tử ra 34 chương 323 Không nhớ kiếp trước Không nhớ đương thời giống vạn lý trường thành Lúc này như cùng một cái thức tình cử long đồng dạng Hùng vĩ khí tức cổ xưa Tại toàn bộ đông phương, lan tràn mà đến. Vạn lý trường thành phía dưới, thì là thiên địa long mạch. Làm đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều long mạch đến gần thời điểm. Cách này hai đầu long mạch dường như tìm tới kết cuộc đồng dạng. Gầm thép. Gào thép. Sau đó hóa thành tư vô. Không, cũng không phải là hóa thành tư vô. Mà chính là. Bọn họ dung nhập vào thiên địa long mạch bên trong. Như hải tử về tới mẫu thân trước ngực từ phúc ở giữa không trung Dẫn sắt long mạch. Đợi đến hai đầu long mạch hoàn toàn dung nhập vào vạn lý trường thành về sau. Trong tầng mây số mệnh kim long bỗng nhiên một tiếng long ngâm. Chấn vỡ vạn dặm mây tầm. Chỉ thấy. Số mệnh kim long dường như được bổ sung đồng dạng. Thân thể đang nhanh chóng tăng trưởng vạn trưởng oanh bầu trời trong trèo thiên không. Đột nhiên xuất hiện màu xanh lam lôi đỉnh giống như lôi như rắn tại đại tần hoàng triều trên không giấy rua. từng đạo từng đạo thâm nguyên đồng dạng vết nứt tại lôi xà phía dưới hiện hiện ra như thế như vậy tiếp tục đến số mệnh kim long không lại tăng trưởng một khắc này làm số mệnh kim long hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng về sau trong tầng mây số mệnh kim long thân thể đã đạt đến chín mươi ngàn trượng từ phúc nhìn thấy số mệnh kim long thân thể Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sắc thái chín mươi ngàn trưởng hoàng triều số 1 nếu là lại có mấy cái đầu long mạch. Đại tần tất nhiên có thể tấn cấp đế triều cùng thời khắc đó. Tại Vạn Lý Trường Thành hấp thu hai đầu long mạch đồng thời. Trên kinh thành, Lăng Tiêu Điện Lăng Tiêu Điện bên trong chỉ có Trầm Thương Sinh một người tại trên long y ngồi đấy. Bỗng nhiên, trên long án chấn thiên ngọc tỷ, đột nhiên tản mát ra chói mắt kim quang. Trầm Thương Sinh nhìn lại, trên mặt đại hỷ. Xong rồi Trầm Thương Sinh muốn lấy tay đi chạm đến Trấn Thiên Ngọc Tị. Thế nhưng là, tại thời khắc này Trấn Thiên Ngọc Tị bên trong, một đạo huyền sắc quang mang đột nhiên tiến vào Trầm Thương Sinh mi tâm, Oanh Thiên không như là một trương màn sân khấu. Đột nhiên bị người xé sách thay vào đó thì là mắt không thể bằng đêm tối. Trầm thương sinh có thể cảm nhận được chính mình, nhưng là, chính mình lại là dường như ẩm nặc tại mảnh thế giới này đồng dạng. Tại trầm thương sinh tâm thần bách chuyển thời điểm. Toàn bộ đêm tối. Bỗng nhiên quang minh buông xuống đập vào mắt chỗ. Cát vàng quyền chỗ. Huyết sắc thông thiên a lần này. Các đại trường lão đã toàn bộ điều động. Nhất định muốn bọn họ chết xếp nguyên một đám khí thế bàng bạc cường giả. Như như châu chấu. Hướng về phương xa một tòa không trung thành chỉ bay đi. Sát ý thông thiên nơi này là trầm thương sinh nhìn xem bốn phía. Nơi này tuyệt đối không phải là của mình thế giới. Những người này tùy tiện một người tại thế giới của mình, vậy cũng là tiên tồn tại trầm thương sinh nhìn thấy. Có thương long, lướt qua chân trời. Mà thương long trên lưng đứng đấy vô số người. Có đại bằng điểu dương cánh ngút trời, lên như diều gặp gió 90 ngàn dặm đại bằng điểu trên lưng đồng dạng là vô số người có cổ lão chiến xa lơ lửng giữa không trung tốc độ không có chút nào so với cái kia kinh khủng thần thú tốc độ chậm toàn bộ thiên địa dường như bị xé nước đồng dạng khi bọn hắn sắp đến tòa kia không trung thành trì thời điểm trầm thương sinh nhìn thấy kinh khủng nhất một màn trong thành trì một vị áo bào trắng đại tướng tay cầm huyết sắc trường thương nhẹ nhàng ném một cái. Cái kia trường thương màu đỏ ngòm Trực tiếp xé sách hư không Xuyên thủng đầu kia kinh khủng thương long Thương long không cam lòng ngửa mặt lên trời gào rú Thương long trên lưng người Tại huyết sắc trường thương từ thương long trong thân thể đi ra một khắc này Trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra tới Hóa thành đầy trời mưa máu Huyết sắc trường thương sau khi đi ra Vậy mà quay đầu hướng về cái kia đại bằng điểu bay đi Lệ đại bằng điểu nhìn thấy huyết sắc trường thương hướng về nó mà đến. Há mồm phun một cái. Ngàn vạn kiếm khí, xoắn nát không gian. Cùng huyết sắc trường thương chạm vào nhau oanh thanh thế to lớn, ai cũng như thế. Nhưng, trầm thương sinh nhìn thấy. Cái kia trường thương màu đỏ ngòm. Vậy mà không có bị ngăn cản xuyên qua cái kia ngàn vạn kiếm khí. Trực tiếp từ đại bằng điểu trong mắt xuyên qua đi ngang qua toàn bộ đại bằng điểu thân thể âm lại là một trận mưa máu như thế cái kia trường thương màu đỏ ngòm mới quay đầu trở lại cái kia thành trì chi đỉnh áo bào trắng trong tay của người chỉ là một thương này đủ để giết mấy chục vạn người thế nhưng là trầm thương sinh nhìn xem những cái kia tại huyết sắc trường thương phía dưới liền người cũng không tính là tiên tại một thương này phía dưới những thứ này tiên như con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì bị giết một phương tựa như là một cách liên minh loại hình trầm thương sinh nhìn thấy phục sức của bọn họ cũng không giống nhau vũ an quân ngươi sát nhiệt quá nặng bản trưởng lão thế thiên hành đạo trên chiến xa cổ xưa một vị mặt lấy thanh thiên bạch nhật áo bào lão giả trong mắt dường như phun như lửa đại chiến vừa mới bắt đầu còn không có nhìn thấy đối phương mọi người Bên mình đã tổn thất nhiều đệ tử như vậy Cái này có thể nhẫn cái kia Người áo bào trắng trầm thương sinh thấy không rõ mặt mũi của hắn Chỉ thấy Người áo bào trắng không có bất kỳ Cái gì nói nhảm Trong tay nắm trường thương Quét ngang hư không Các ngươi Vẫn là vừa lên đi nếu không Từng cách từng cách đến Bản quân giết Quá phiền toái người áo bào trắng Tại giữa cả thiên địa quanh quẩn Thật đủ cường hoàng trầm thương xinh nghe được người áo bào trắng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Những người khác, thì là nhất thời giận dữ. Nhao nhao hiện thân. Vũ An Quân. Ngươi quá mức cuồng vọng hôm nay. Bản trưởng lão liền muốn thử một chút ngươi sát thần thương Vũ An Quân. Chịu chết đi ngập trời sức mạnh to lớn. Hướng về cái kia người áo bào trắng mà đi có thần thối từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt dẫm đạp một tòa núi lớn có thần binh lợi khí bổ ra hư không có trường ra như gió bao phủ cả vùng thiên địa rung động trầm thương sinh nhìn xem cái kia người áo bào trắng vũ an quân sát thần thương trầm thương sinh luôn luôn cảm thấy chính mình tựa như là ở nơi nào nghe nói qua một dạng ký ức hóa thành toái phiến không nhớ kiếp trước không nhớ đương thời Tại bên trong vùng không gian này, lúc này trầm thương sinh chính là ngoài thân chi nhân. Không có kiếp trước, không có đương thời chẳng lẽ là chấm nghe lầm trầm thương sinh lắc đầu. Bỗng nhiên. Trầm thương sinh biến sắc. Ta tại sao muốn tự xưng chấm đâu còn không có đợi đến trầm thương sinh tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ. Tòa kia không trung thành chỉ phía trên, xuất hiện một tòa long niên trầm thương sinh ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì cái kia long niên mới thật sự là long niên chín đầu hắc long lôi kéo long niên đây mới thật sự là long niên à, tới đi theo đông phương giống một đầu thanh long hư ảnh xuất hiện tại đông phương hướng nương theo cũng là vô số bóng người từ thanh long hư ảnh bên trong đi ra phía tây giống từ trên trời giáng xuống một đầu bạch hổ hư ảnh bạch hổ sườn sinh hai cánh Miệng phun đao binh vô số người từ bạch hổ hư ảnh bên trong đi ra Phía Nam Lệ hỏa diễm ngập trời, một cách toàn thân đều là hỏa diễm chim xuất hiện Liệt diễm phần tan bát hoang lại là vô số tướng sĩ từ hỏa diễm bên trong đi ra Phương Bắc Cuồn cuộn dường như giữa thiên địa trở thành một vùng biển mênh mông đồng dạng Mãng đuôi, rùa thân đầm nước thiên địa bên trong đi ra vô số bóng người Làm những người này hoàn toàn đi sau khi đi ra. Trầm thương sinh nhìn xem bốn cái phương vị tất cả tướng sĩ. Đột nhiên cảm giác được, rất quen thuộc. Chấm nhất định đã gặp ở nơi nào Trầm thương sinh nhìn thấy. Những cái kia đơn giản cùng trời so đủ tướng sĩ. Hướng về Long Niên phương hướng. Bốn cái phương vị Đông Tây Nam Bắc. Cởu Long kéo đuổi. Vì ở Trung ương thần. Tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trầm thương sinh chợt phát hiện chính mình vậy mà tại vị trí trung tâm đông tây nam bắc hướng về chính mình cúi trào vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi bốn khởi viết vô y giữ tử đồng bào vô tận không gian trầm thương sinh chỉ cảm thấy ra đầu nổ tung vì cái gì chấm tại sao có thể có loại cảm giác này nhìn xem bốn cái phương vị Khí tức như dòng đồng dạng tướng sĩ, hướng về trung ương quỳ bái, trầm thương sinh trong ý thức, chính mình liền là ở vào vị trí trung tâm. Chín đầu hắc long tại tứ phương quỳ bái thời điểm, ngửa mặt lên trời gào rú. Long niên phía trên, người kia chậm rãi đứng dậy. Một bộ hắc long bào theo gió bay lên. Bình thiên quan phía trên đế châu thẳng đứng hạ lạc. Thế nhưng là Làm trầm thương sinh muốn nhìn rõ ràng người kia thời điểm. Vô luận đảm nhiệm trầm thương sinh như thế nào trung quy là thấy không rõ người kia khuôn mặt. Tại trầm thương sinh trong lòng đột nhiên bắn ra một cái ý niệm trong đầu. Người tầm thường muốn gặp được hắn dung nhan Chính là có phúc ba đời làm hắn sau khi đứng dậy. Thân như cây cột trống trời, nhìn xem thân ảnh của hắn nảy mầm ở một loại cảm giác. Hắn một người chính là toàn bộ thiên địa bình thân mặt lấy hắc long bảo người kia thản nhiên nói. Thanh âm nghe không hiểu bất kỳ đặc sắc, không có đặc sắc, nhưng lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Một loại cực kỳ cảm giác cổ quái quanh quẩn tại trầm thương sinh trong lòng. Thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thanh âm phân biệt không ra là nam hay là nữ đúng cũng là thanh âm. Tựa như là căn bản không có phân biệt giới tính như thiên âm đông tây nam bắc bốn cái phương vị trầm rãi đi ra bốn vị đại tướng đông phương thanh sắc cẩm bào phía trên theo lên thanh long phía tây màu bạc cẩm bào phía trên theo lên bạc hổ phía nam màu đỏ cẩm bào phía trên theo lên chu tước phương bắc màu đen cẩm bào phía trên theo lên huyền vũ như phía sau bọn họ tướng sĩ một dạng chỉ bất quá bọn họ mặc là cẩm bào còn lại tướng sĩ thì là nhan sắc nhất trí khôi giáp tả bệ hạ ngập trời thanh âm ở trong thiên địa vang vọng mà đến cái kia mặt lấy hắc long bào người bước ra một bước long niên ngắm nhìn bốn phía lúc này các phe trường lão tổng cộng tám người ngay tại vây kín vị kia vũ an quân Vũ an quân trên thân trầm thương sinh nhìn kỹ lại tuy nhiên thấy không rõ lắm hình dạng của hắn nhưng là Cái kia áo bào màu trắng phía trên. Theo lên thì là mãng long đại mãng bay lên không trung vũ an quân mặt lấy hắc long bào người nhàn nhạt mở miệng. Theo hắc long bào người mở miệng. Vũ an quân trong tay sát thần thương một thương quét ngang tư không nổ tung. nhường tám người khác liên tiếp lui về phía sau vũ an quân thu thương. Hóa thành một đảo huyết hải. Xuất hiện tại hắc long bào người trước mặt. Thần tham chiến bệ hạ Hắc long bảo người mở miệng nói. Nói một chút đi bao nhiêu người. Trong giọng nói trầm thương sinh nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Vì kia vũ an quân đứng dậy. Nói ra. Bát đại thánh địa. Không thiếu một cái. Mặt khác. Thần còn nhận được tin tức. Đằng sau còn có ba Trung Quốc bát đại thánh địa làm làm tiên phong. Một khi đợi đến thiên triều thiên binh buông xuống. Sợ sợ binh lực của chúng ta Chưa đủ hắc long bào người nói Có thể giết phải không Vũ An quân sát thần thương lắc một cái Thần sợ giết đến ít hắc long bào người nhẹ gật đầu Nói ra Chỉ cần thiên đình không xuất thủ Vô luận cái gì thánh địa Thiên triều Đến bao nhiêu Chấm muốn bọn họ chết bao nhiêu Nghe được hắc long bào người Vũ An quân cùng đông nam tây bắc bốn cái phương vị tất cả tướng sĩ Xếp xếp xếp sát ý ngập trời chấn vỡ mây tầng Vạn sẵm ngập trời chỗ đều là chữ sát mà lúc này Một cây cờ lớn đột nhiên theo gió cuốn lại vù vù màu đen làm nền một cái hình rồng thêu lên Hắc long kỳ trầm thương Sinh nhìn thấy hắc long kỳ một sát na kia Đôi mắt chăm chú co rụt lại hắc long kỳ trầm thương sinh trong miệng Nhẹ nhàng nôn nổi danh tự Chấm vì sao lại biết trầm thương sinh lúc này trong đầu có vô số ký ức mảnh vỡ. Hắc Long Kỳ, Vũ An Quân, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ bọn họ đều là toái phiến. vô luận trầm thương sinh cố gắng thế nào, những mảnh vỡ này đều không thể dung hợp lại cùng nhau. rõ ràng liền trong đầu, vì cái gì nghĩ không ra bất kỳ vật gì trầm thương sinh ôm đầu, gân xanh bảo suất nỗ lực đi lắp ráp những ký ức này toái phiến nhưng là căn bản lắp ráp không đến vừa lên đến cùng là chuyện gì xảy ra à trầm thương sinh thấp giọng gào thét hắn có thể nhìn thấy người khác thấy không rõ khuôn mặt của người khác người khác đồng dạng cũng không cảm giác được hắn tồn tại bây giờ trầm thương sinh cử ly này mặc lấy hắc long bào người trước mặt gần trong gang tấp người kia lại căn bản không nhìn thấy hắn như vậy cho dù là gần như vậy trầm thương sinh cũng vô pháp nhìn thấy người kia khuôn mặt bỗng nhiên phong vân đột biến tám đạo khí tức cường đại đột nhiên buông xuống tám đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa chấm chờ các ngươi đã lâu nhìn thấy cái này tám đạo thân ảnh hắc long bào người rằng giặc mở miệng nói ra phá hạ tần hoàng không hổ là tần hoàng mặt đối với chúng ta bát đại thánh địa còn có thể như thế thong dong hắc long bào người mở miệng nói cũng không biết đại u thiên triều đại thịnh thiên triều đại huyền thiên triều cái này ba tên phế vật tới không hắc long bào thanh âm vừa mới rơi xuống tư không lần nữa thay đổi xuất hiện ba đạo thân ảnh ba người bọn họ toàn bộ mặt lấy long bào hắc long bào người gặp này Chấm còn nghĩ đến đám các ngươi ba tên phế vật không dám hiện thân đâu đại huyền thiên triều chi chủ. Huyền thánh huyền thánh lạnh lùng nói. Tần Hoàng. Ngươi khí số đã hết. Không bằng. Đem ngươi long mạch giao cho chấm đại huyền thiên triều chi chủ thản nhiên nói. Tần Hoàng. Ngươi còn muốn phản kháng sao đại thịnh thiên triều chi chủ nói ra. Bát đại thánh địa, Ba tòa thiên triều Tần Hoàng. Ngươi đãi ngộ thế nhưng là vạn cổ không một A đem long mạch giao ra. Tha cho ngươi một mạng Như thế nào nghe được ba người? Hắc long bào bị bọn họ gọi tần hoàng người đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha <cười> ha. Các ngươi muốn chấm thúc thủ chịu chói. Vậy các ngươi hỏi một chút. Chấm tướng sĩ. Đồng ý phải không bốn phương đồng thời thét dài nói. Giữ tử đồng bào khởi viết vô y vương vu hưng sư tu ngã qua mâu cùng tử. Cùng thu trấn thiên thanh âm, vang vọng cửa tiêu. Tần Hoàng nói ra. Như thế đáp án. Không biết chư vị. Có thể hay không hài lòng Tần Hoàng trong tay. Một tòa phủ đồ tháp chậm rãi dâng lên đã nói không rõ. Như vậy. Tần Hoàng. Ngươi liền đi chết đi oanh bát đại thánh địa. Ba Trung Quốc. Đồng thời hướng cái kia Tần Hoàng khai chiến vô số thiên binh tập kết. Phản phất muốn đâm thủng trời đồng dạng chỉ là cái kia thanh thí liền để trầm thương sinh cảm thấy một cỗ cường đại ngạc thở cảm giác bọn họ thật sự là quá mạnh lúc này trầm thương sinh trong đầu ký ức mảnh vỡ lần nữa chuyển đổi máu nhuộm đại địa máu tụ thành sông kéo dài tám trăm dặm cái kia một mặt hắc long kỳ đã tàn phá không chịu nổi trầm thương sinh nhìn thấy vô số tần hoàng thủ hạ tướng sĩ nguyên một đám vỡ ra khởi viết vô y Giữ tử đồng bào khởi viết vô y, Giữ tử đồng bào vô số tướng sĩ. Gào rú ra nhân sinh sau cùng thanh âm. Oanh oanh oanh phù đồ tháp ấm vang nổ bể ra tới. Mặt đất vỡ nát không trung tỏa thành trì kia. Bị đánh rơi xuống tần hoàng trên người hát long bào. Đã tàn phá không chịu nổi thiên đình tần hoàng gào rú một tiếng. Thiên triều chi chiến thiên đình vậy mà xuất thủ tần hoàng trên người nổ khí trầm thương sinh có thể cảm thụ được. Nếu là lại cho chấm ngàn năm thiên đình chấm cũng có thể đổ tần hoàng cuối cùng không địch lại Thắng đột nhiên Tư không nổ tung Một người xuất hiện tại tần hoàng bên người Tần hoàng nhìn thấy người tới Nói ra Cơ cung nít Chấm đã không cách nào lại đi xuống Chấm dùng đại tần khí vận Giúp ngươi thành tựu thiên đình nghiệp vì thiên đình xuất thủ Chấm bất lực mong rằng ngươi Thành tựu thiên đình nghiệp vì chấm Sẽ còn trở lại tần hoàng nói xong Trong tay hiện ra một khối ngọc tỷ Đột nhiên vỡ nát vô cùng vô tận khí Vẫn hướng về tư hư không dũng mánh lao tới Cơ cung niết tạm biệt Cơ cung niết nhìn xem tiêu tán tần hoàng Thắng vô địch trí tôn thái tử ra 34 chương 325 đại tần phủ đồ tháp Hàng ma đồ lục trầm thương sinh Nhìn lấy thiên địa vỡ nát hình ảnh Thần hải chỗ sâu Đầu kia kim long bỗng nhiên một chút ngửa mặt lên trời gào rú. Kim long thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. đây là. nhìn xem kim long từ từ biến hóa nguyên bản kim sắc tiểu long lúc này. tiểu long trên thân thể nhan sắc chậm rãi biến thành màu đen cổ lão hồng hoang khí tức tại trên người nó tàn ra. lớn ước sau một canh giờ. tiểu long vậy mà biến thành một toá tháp toá tháp này hết thảy có năm tầng. Khéo léo đẹp đẽ tòa này tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt. Trầm thương sinh thể nội đại niết bàn kinh. Nhanh chóng vận chuyển lên tới. Vô số Phật ra chân khí, hướng về trầm thương sinh thần hải chỗ sâu tiểu tháp hội tụ. Cách này đại niết trải qua vậy mà cùng cách này tiểu tháp tạo thành cổng minh trầm thương sinh ngạc nhiên. Từ khi tu đại lôi âm từ đại niết bàn kinh về sau. Tác dụng của nó có thể nói không sao lớn. Tuy nhiên kéo dài trầm thương sinh quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ bạo động. Thế nhưng là, theo Đông Hoàng Thái Nhất Kinh cùng số mệnh chi lực ra thân về sau, Đại Niết Bàn Kinh triệt để biến thành không dùng pháp. Vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất Kinh vẫn là quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ đều muốn so Đại Niết Bàn Kinh cao cấp nhiều lắm. Một cách là lai lịch không thể tinh tế, một cách là từ trên Thái Dương lấy được có thể nói trầm thương sinh trước lúc này đối với đại niết bàn kinh cũng không có ôm bao lớn hy vọng dù sao làm hắn lúc tu luyện đại lôi âm tự chư vị phật tổ cũng từng nói qua bộ công pháp kia tuy nhiên bài danh rất cao nhưng là nó cũng là cái phụ trợ vẫn là rất đồ bỏ đi cái chủng loại kia hiện tại giờ phút này đại niết bàn kinh phật ra chân khí cùng tiểu tháp tương liên về sau Oanh trầm thương sinh trong thân thể ầm vang kêu to. Cổ lão, hồng hoang khí tức từ trầm thương sinh thân phía trên phát ra. Nương theo thì là. Vô số chân khí lực lượng từ tiểu tháp bên trong. Truyền khắp trầm thương sinh thể nổi mỗi một cái góc cái này. Quá mạnh đi trầm thương sinh mở to hai mắt. Cảm thụ được trong cơ thể của mình lực lượng mỗi một đường kinh mạch Giống như một đầu chân long. Đang trầm rãi thức tỉnh. Kinh mạc này phía trên lực lượng nếu là toàn bộ thức tỉnh, chấm có thể đánh nổ một phương thiên địa trầm thương sinh trên người cốt cách. Răng rắc, răng rắc vang lên. Tại thời khắc này tiểu tháp bộ dáng rõ ràng bắt đầu. Cái này không phải liền là vừa mới vị kia tần hoàng trong tay tháp sao trầm thương sinh nhớ đến rất rõ ràng. Trước khi đại chiến, vị kia tần hoàng trong tay tháp, cùng mình thần hải bên trong tháp giống như đúc. Bất quá Tần hoàng trong tay tháp là tầng 13 Mà chính mình thần hải bên trong tháp Chỉ có 5 tầng trầm thương sinh Còn muốn chuẩn bị nhìn kỹ hạ tòa này tiểu tháp Làm trầm thương sinh nhìn kỹ thời điểm Nhỏ trên thân tháp Bỗng nhiên xuất hiện một đảo vũ khí Trực tiếp đem trầm thương sinh bao vây lại Âm âm trầm thương sinh chỉ cảm thấy mình Giống như tại long trời lở đất địa phương Tính mắt nhìn đi Trên bầu trời vô số hắc long kỳ nghinh phong gào rú. một bên khác thì là kim quang diệu diệu, phật gia chân ý trên không trung kết lên một chương to lớn kim sắc lưới. tần hoàng bần tăng chỉ có thể làm tới đây vô số phật gia phù văn hình thành kim sắc phật lưới một khắc này. không trung phật gia con cháu nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. phía trước một vị phật đà mở miệng nói ra. một bên khác Trầm thương sinh tuy nhiên thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng là. Người kia sau lưng tứ tượng thiên binh quả thật có thể thấy rõ ràng. Còn có. Đứng tại bên cạnh người kia áo mãng bào màu trắng chi nhân. Một cây trường thương màu đỏ ngòm. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Tần hoàng đây là cái gì tình huống trầm thương sinh nhìn thấy lại chuyển đổi hình ảnh. Im lặng nói ra. Nếu là đây đều là trí nhớ của hắn. Vậy cũng quá kinh khủng đi trước có vô số thiên binh diệt thế chi chiến. Đem tần hoàng triều đình đánh cho phân mảnh. Hiện nay. Lại là ma diễm ngập trời. Đơn giản khủng bố người mặt hắc long bào tần hoàng đột nhiên bay vào đến cái kia ma diễm bên trong. Tiếp theo. Một tòa 13 tầng tháp xuất hiện tại tần hoàng trong tay. Phù đồ tháp tuy nhiên có thể trấn áp. Nhưng là còn chưa đủ. Nếu như là phù đồ tháp phá nát. Những thứ cẩu này sẽ lần nữa phá phong mà ra Tần Hoàng nói ra. Phật gia Phật Đà hỏi. Tần Hoàng nhưng vẫn còn có biện pháp Tần Hoàng nói ra. Lấy chấm chi thiên binh. Chấn áp bọn họ vị kia Phật Đà nghe xong. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vội vàng nói. Tần Hoàng không thể. Nếu như là Tần Hoàng dùng thiên binh chấn áp. Một khi bị những người kia biết được về sau. Đại tần nguy rồi tần hoàng trên người Hắc Long bảo nganh phong phiêu đãng Bay phất phới. Không sao. Chấm còn có tứ tưởng thiên binh. Thiên đình chỉ cần không xuất thủ. Thiên tông thánh địa. Thiên triều bọn họ. Muốn đánh chấm. Còn kém xa lắm tần hoàng suy nghĩ kỹ càng rồi chấm đã sớm chuẩn bị xong tần hoàng đem tầng 13 tháp thu nhập về sau. Vung tay lên trời xanh phía dưới, 12 bộ thiên binh buông xuống. Đại tần thập nhị quân đoàn trưởng tần hoàng nói ra. Nơi đây là đệ thập tam giới lối vào. Chấm mệnh các ngươi trấn áp nơi đây có bằng lòng hay không mời hai bộ thiên binh hướng về tần hoàng quỳ xuống. Chúng ta vì tần nhân. Đời đời kiếp kiếp. Vì bệ hạ trấn áp thập tam giới bệ hạ. Nếu như là triều đình sinh biến. Chúng ta có thể hay không cứu viện tần hoàng nhìn xem mười hai vị quân đoàn trưởng. Nói ra cho. Dù là đại tần diệt. Nơi đây không thể sinh biến một khi thập tam giới tiến vào thập nhị giới. Thập nhị giới sinh linh liền sẽ phải gánh chịu vô tận đồ sát bên trong các ngươi hiểu không thế nhưng là. bệ hạ. Không có thế nhưng là trừ phi thập nhị giới toàn bộ sụp đổ. Ai cũng không cho phép rời đi chúng ta. Tuân mệnh 12 vị quân đoàn trưởng. Mang theo mỗi người sở thuộc. Tại thời khắc này. Toàn bộ thân hóa tưởng binh mã Toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ Phật gia Phật Đà gặp này. Thở thật dài một tiếng. Hôm nay bần tăng cuối cùng minh bạch. Vì cái gì đồng dạng là thiên triều. Đại tần thiên triều khí vận lại so với còn lại thiên triều thêm ra nhiều như vậy tần hoàng đại nghĩa. Chúng ta xấu hổ tần hoàng nhìn xem chư vị Phật Đà. Nói ra. Phù đồ tháp chỉ cần không phá nát. Thập tam giới liền sẽ an ổn đúng không đúng như thế. Chấm liền xem rõ ràng trầm thương sinh nhìn xem hình ảnh. Đột nhiên, thần hải chỗ sâu tiểu tháp tựa hồ không có năng lượng, nhẹ nhàng chuyển động, hình ảnh đến nơi này, phá vỡ đi ra. Lần nữa trở lại tòa kia phá nát không trung thành trì trước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra trầm thương sinh đi trên không trung trong thành trì. Nhìn xem cách này phá nát thành trì, chiến hỏa còn đang thiêu đốt lấy. Bất quá, đại cuộc đã định tần Hoàng tại tầng 13 phủ đồ tháp phá nát thời điểm đã chết. Cho nên nói. Cái kia tháp là tiến nhập chấm thần hải bên trong. Cùng chấm đại niết bàn kinh kêu gọi lẫn nhau quan hệ sao chầm thương sinh bốn phía đi tới. Hàm dương cung cung điện hùng vĩ lúc này lại bị đại hỏa thôn phể lấy. Như thế cung điện hùng vĩ mới có thể xứng với đế vương. Chầm thương sinh sợ hãi thán phục hàm dương cung hùng vĩ tráng lệ làm trầm thương sinh muốn muốn đi vào thời điểm toàn bộ thế giới hóa thành từng khối toái phiến lăng tiêu điện khô trầm thương sinh mở mắt nhìn xem chung quanh quen thuộc tràng cảnh chẳng lẽ đây đều là chấm ký ức sao trầm thương sinh cảm thụ được thần hải chỗ sâu tiểu tháp đại tần phù đồ tháp đã ngươi nguyên bản là đại tần đồ vật hiện tại đến nơi này chấm triều đình cũng gọi là đại tần Thật đúng là có duyên A về sau. Ngươi vẫn là đại tần phù đồ tháp chỉ là. Chấm còn không biết. Ngươi có làm được cái gì trầm thương sinh lẩm bẩm. Theo trầm thương sinh. Đại tần phù đồ tháp chuyển động. Một vài bức màu đen hình ảnh từ trầm thương sinh trong đầu lóe qua. Sau cùng một bức tranh dừng lại. Tiếp theo trong hình đồ vật liên tục không ngừng chuyển vào đến trầm thương sinh ký ức chỗ sâu. Minh khắc ra hàng ma đồ lục vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi bốn chương ba trăm hai mươi sáu thiên sát doanh quá âm hàng ma đồ lục trầm thương sinh nhìn xem phù đồ tháp phun ra một bức tranh dữ tợn đúng vậy bản vẽ này cho trầm thương sinh cảm giác cũng là dữ tợn bóng tối vô tận vô tận dữ tợn dường như bản vẽ này tại truyền đạt một cái tin tức thiên địa vốn hắc ám hắc ám mới là thiên địa bản nguyên hàng ma đồ lục Ghi chép ngàn vạn bản nguyên chi pháp hắc ám sao hẳn không phải là phiến thiên địa này a, trầm thương sinh cũng không có bài xích loại này hắc ám. Ngược lại, trầm thương sinh cảm thấy cái này hàng ma độ lục không chỉ không hắc ám, ngược lại như Phật gia công pháp thần thông một dạng. Quang minh chính đại chính khí trùng thiên thật sự là mâu thuẫn a, trầm thương sinh xoa xoa mi tấm. Cười khổ một tiếng, hắn hiện tại không thiếu bất kỳ cái gì công pháp thần thông quân lâm thiên hạ chân long đồ đông hoàng thái nhất kinh cùng đại niết bàn kinh cái này ba bộ công pháp thần thông đủ để hắn dùng huống chi còn có một cái có thể đuổi theo cái này ba bộ công pháp thần thông mặt khác một bộ nhật nguyệt lưu ly thân vô luận là tiến hóa về sau đông hoàng thái nhất kinh còn là viên mãn quân lâm thiên hạ chân long đồ đều có thể phối hợp nhật nguyệt lưu ly thân sử dụng cho nên nhìn thấy hàng ma đồ lục về sau trầm thương sinh cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. cho nên cái này hàng ma đồ lục cũng là gà mờ trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng thế mà đợi đến trầm thương sinh đi nghiêm túc nhìn hàng ma đồ lục thời điểm lại là hàng ma đồ lục phía trên hết thảy có mười hai bộ thần thông trầm thương sinh nhìn thấy bộ thứ nhất Hoàng thiên đế quân hàng ma đổ lục phía trên bộ thứ nhất thần thông hàng ma đổ lục phía trên. Mười hai bộ thần thông chi pháp. Cũng không có công pháp Hoàng thiên đế quân chính là bộ thứ nhất thần thông ngưng Hoàng thiên giống. Thành đế quân thân. Quân lâm thiên hạ trong lúc dơ tay nhấc chân. Hoàng thiên trấn áp. Đế quân một tay che thương không đại thành nhưng hành tẩu ở luôn hồi ở giữa. Nhìn kiếp trước kiếp này đây là. Hoàng thiên đế quân giống trầm thương sinh nhìn thấy Hoàng thiên đế quân giới thiệu. Hít một hơi thật sâu. Ai nói chính là gà mờ chấm muốn chém chết hắn cái này quá cường hãn. a tu luyện nhất định phải tu luyện Hoàng thiên đế quân giống. Bước đầu tiên. Dẫn thiên địa khí vận nhập thể. Thối luyện ngũ tạng lục phủ không phải vận triều đế hoàng. Không thể tu luyện nếu là cưỡng chế tu luyện. Vĩnh sinh không vào luân hồi. Hóa thành cô hồn trầm thương sinh tiếp tục xem đến thời điểm. Trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm. Đơn giản chính là vì chấm lượng thân mà làm đó a vạn lý trường thành chỗ. Từ phúc nhìn xem an tính lại thiên địa long mạch. Mỉm cười. Ha <cười> ha. Quả nhiên xong rồi cứ như vậy. Đại tần long mạch liền có thể có thể tới tầm bổ. Mà không phải long mạch bốn phía khuyết tán chỉ cần có đầy đủ long mạch. Đại tần khí vận. Chính là vĩnh viễn hưng thịnh tại long mạch tương dung thời điểm. Phàm là đại tần hoàng triều cương vực trong nháy mắt đại tần đất đai phát sinh biến hóa. Thổ địa bên trên thực vật biến đến càng thêm sinh cơ bừng bừng. Những cái kia rất lâu không có trời mưa địa phương. Trong vòng một đêm. Mưa to như chút xuống. Thậm chí. So lúc đó đại tần hoàng triều khai mở vận triều thời điểm càng thêm rõ ràng. Đại tần mách tính thể chất cao hơn một tầng bây giờ đại tần cảnh nội người tu luyện cơ hồ không có cái gì bình cảnh có thể nói vừa mới tới được đỉnh phong khí vận nhập thể đột phá bá đạo gì thường đây chính là vận triều chỗ tốt bình thường là năng lượng cuối cùng rồi sẽ có tạp chất chỉ có cái này thiên địa khí vận mới là thuần túy nhất năng lượng bên trong thiên địa tồn tại rất nhiều thế giới gọi chung là đại thiên thế giới Thế nhưng là tỉ mỉ đếm. Không có gì ngoài thiên đình bên ngoài. Chính là chỉ có thập nhị giới thiên đình đã siêu thoát thập nhị giới đứng ở thập nhị giới bên ngoài. Tinh không vô tận bên trong, một đầu dài đến ngàn vạn trưởng kim long chiếm cứ trong tinh không. Tường vân cuồn cuộn tiên khí như có như không một tòa vàng son lồng lấy cung điện xuất hiện tại trước mắt. Thiên đế, âm phủ vẫn là không cách nào mở ra cách này một vạn năm ở giữa. Chúng ta thiên đình tổn thất quá nhiều thần tướng. Bọn họ có đã bắt đầu hồn phi phách tán một vị mặt lấy âm dương phục quan viên. Đứng tại trong đại điện. Bất đắc dĩ nói. Nơi này là đại vũ thiên đình vũ đế nhìn xem trong hư không hình ảnh. Trong tấm hình đó là đại vũ thiên đình lần thứ nhất đối một tòa thiên triều phát động chiến tranh. Tần hoàng vũ đế nhìn thấy trong tấm hình tần hoàng trong tay phù đồ tháp phá nát về sau. Mới phát hiện. Toàn bộ âm phủ. Sụp đổ thiên đế. Lúc trước chúng ta hủy diệt đại tần thiên triều về sau. Âm phủ liền sụp đổ. Có phải hay không là cùng tần hoàng có quan hệ vũ đế nhìn xem chính mình thần tử. Giống như nhìn một cái thiểu năng trí tuổi đồng giảng. Chỉ là một cái thiên triều chi chủ. Sẽ cùng âm phủ có quan hệ năm đó chấm tại âm phủ. Cũng không có lực lượng lớn như vậy á âm phủ cùng trần gian khác biệt. Nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm Khác biệt duy nhất chính là Âm phủ quản lý toàn bộ đại thiên thế giới hồn phách Luôn hồi lúc trước không biết bao nhiêu thiên đình chi chủ muốn trưởng quản âm phủ Thế nhưng là Trong âm phủ Cường giả vô số Cho dù là bọn họ điều động thiên binh cũng vô pháp đem âm phủ đánh xuống Ngược lại Phạm là tham dự âm phủ chiến tranh thiên đình Trong luôn hồi Âm phủ những người kia đem tất cả hồn phách luyện hóa. Thành vì mình chất sinh dưỡng. Chấm đi hỏi một chút Đại Chu Thiên Đế nói xong. Vũ Đế xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Vũ Đế đứng dậy, một bước bước vào trong đó. Đại Chu Thiên Đình. Cơ cung niết nhàn nhã cùng đông đảo thần tử, tại Phong Thần Điện nói xong một số có không có sự tình. Thiên Đế. Lúc trước âm phủ sự tình. Thật cùng vị kia có quan hệ cho dù là vị kia ban đầu là thiên triều chi chủ Hiện tại Đại Chu là thiên đỉnh triều chính trong ngoài Đối với hắn Vẫn là rất tôn kính Nếu là không có hắn Hiện tại Đại Chu chỉ sợ vẫn là thiên triều cơ cung nít cười lạnh Người đây không phải nói nhảm sao âm phủ lối vào chỉ có hắn biết Chúng ta cũng không biết Ai biết thời điểm hắn chết Còn bày toàn bộ đại thiên thế giới một đảo Khương Thái công cười khổ. Không phải sao, liên tiếp chúng ta cũng muốn chịu tội, những vật kia thỉnh thoảng chạy ra đến. Chúng ta người chết cũng không ít cơ cung miết phất phất tay. Nói ra. Bình tĩnh. Đợi đến hắn trở về. Những người này tự nhiên có thể đầy đủ phục sinh. Đem chiến tử tướng sĩ hồn phách thu thập tốt Khương Thái công hỏi. Thiên đế. Thế nhưng là âm phủ không phải không chịu bất luận người nào quản lý sao vì sao ngài nói hắn sau khi trở về. Có thể phục sinh chúng ta những thứ này tướng sĩ cơ cung niết thở dài. Ngươi biết vì sao năm đó đại tần thiên triều. Vẹn vẹn một cái thiên triều. Có thể giết được bát đại thánh địa. Ba tòa thiên triều sao bọn họ thế nhưng là cùng một cấp bậc đó a nếu là không có đại vũ thiên đình xuất thủ. Chấm tin tưởng. Đến sau cùng. Những thứ này tấn công đại tần thiên triều người đều sẽ chết vĩnh viễn không được siêu sinh cái chủng loại kia Khương Thái Công hỏi Vì sao cơ cung niết nhìn về phía hư không? Đại thiên thế giới Là chân chính đại thiên thế giới Cũng không phải chỉ có mấy cái này thế giới âm phủ cũng có hoàng triều Đế triều Thiên triều Thậm chí Thiên đỉnh Khương Thái Công nghe xong Ánh mắt trợn to làm sao có thể cơ cung niết nói ra Âm Phủ Trần Gian Vốn là không có gì khác biệt Chỉ bất quá một cái thế giới là người sống Một cái thế giới là người khác Trên bản chất Không có khác nhau Trần Gian người Là mười tháng hoài thai xuất sinh Mà âm Phủ Chính là Luân Hồi Đạo Nại Hà Kiều xuất sinh Chỉ thế thôi lúc trước âm Phủ sụp đổ Đơn giản là Âm Dương Thiên Đình Chi Chủ Vẫn Lạc trưởng quản luôn hồi nàng. Dưới cơn nóng giận, đánh nát luôn hồi đạo cũng là đơn giản như vậy cơ cung Niết. Ngươi nói Âm phủ Thiên đình chi chủ vẫn lạc, là, là thật sao Vũ Đế xuất hiện tại Phong Thần Điện trung ương? Cơ cung Niết nhìn thấy Vũ Đế, cười lạnh. Kha ha, <cười> ngươi tên tiểu nhân này còn dám tới chấm địa bàn, tin hay không chấm giết chết ngươi Vũ Đế cười kha <cười> ha. Ngươi vừa mới nói là thật cơ cung miết nhìn ngấm cười một tiếng Chấm nói cho ngươi âm phủ thiên đình chủ nhân tên gọi là gì Hắn gọi doanh nghe được cơ cung miết Vũ đế Thiên sát doanh trước khi chết vậy mà bày toàn bộ đại thiên thế giới một đảo trong hư không Một đảo tiếng sống Thông suốt cẩu thiên thập địa Vô địch trí tôn thái tử ra 34 chương 327 thần ma thánh địa bá đạo vô biên cơ cung niết hướng trên long ỉ một nằm nhìn xem gào thét thương không đại vũ thiên đế như không phải là bởi vì cơ cung niết còn thật muốn tại cái này phong thần điện bên trong giết chết hắn sống xong liền lăn chấm nhìn đến ngươi liền phiền cơ cung niết như là đuổi rồi đồng dạng đối với đại vũ thiên đế nói ra đại vũ thiên đế nhìn về phía cơ cung niết cơ cung niết ngươi chờ nói xong đại vũ thiên đế liền rời đi Phía dưới, Khương Thái Công nhìn xem đại vũ thiên đế rời đi về sau. Nói ra, thiên đế, cái kia vì sao doanh có thể trở thành âm phủ thiên đình chi chủ cơ cung niết nhìn thoáng qua Khương Thái Công. Im lặng nói ra, ngươi hỏi chấm Khương Thái Công nhẹ gật đầu. Chấm làm sao biết A cơ cung niết mặt không biểu tình. Trong lòng nói ra, một đám thần thoại thời đại chuyển thế người. Làm sao làm người ta cũng là không tu luyện sống đến bây giờ, cái kia cũng không phải mấy cái thiên đình có thể đánh đó a Lăng Tiêu Điện. Từ Phúc cười ha hả đi đến, Bề hạ, thần không phụ thiên mệnh, hết thảy dựa theo uy tích vận chuyển trầm thương sinh sờ lấy chấn thiên ngọc tị." Cười nói, "Chấm đã biết." Từ Phúc từ Phúc vội vàng lên tiếng, "Thần tại gần đây ngươi nhiều lưu tâm nhiều nam vực đại minh hoàng triều khí vận." Nói không chừng chúng ta đại tần rất nhanh liền sẽ lần nữa dung hợp long mạch đến lúc đó ngươi còn nhiều hơn thêm gia lực từ phúc nghe xong đại hỷ thần tuân chỉ đợi đến từ phúc rời đi về sau trầm thương sinh mới chậm rãi nói bạch khởi bên kia hẳn là không có chuyện gì cũng không biết đông môn trên người xiềng xích có không có mở ra nam vực đông phương đại u thiên triều cùng thế gia vương gia mọi người Nhìn xem một vùng phế tích vương ra Mang trên mặt không thể tin vương ra a vương ra thế nhưng là nam vực thế ra một trong Ai dám đối vương nhà đồng thủ hắc thủy hà bờ bên kia Bạch khởi nhìn xem một vùng phế tích vương ra Mang trên mặt hài lòng Tiên quân lực lượng Quả nhiên không phải thiên binh có thể so sánh hoàn toàn chính xác Nếu là thiên binh là người Tiên quân cái kia chính là tiên nêu như không phải nhưng Đại minh Hoàng Triều cũng sẽ không ở thời điểm này, vận dụng đại minh tiên quân ú vô tình nhìn thấy bạch khởi. Lạnh lẽo nói, ngươi là đang tìm cách chết sao vương chân đồng giảng, nhìn đến bạch khởi thứ nhất mắt. Bằng vào bạch khởi trên người áo bào, cũng đã xác định người trước mắt. Áo bào trắng phía trên theo lên mãng long duy nhất cách này một phần đại tần vũ an quân vương chân xoa xoa trên mặt cho bụi. Đi đến ú vô tình bên người. Nói ra. Tam Thái Tử. Hắn là Đại Tần Hoàng Triều Vũ An Quân Đại U Thiên Triều Tam Thái Tử nhìn thoáng qua Bạch Khởi. Nói ra. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào theo Đại U Tam Thái Tử. Đại U Thiên Triều Thiên Binh Tử không trung buông xuống. Trận phân hai mới Bạch Khởi nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên là muốn các ngươi chết Đại U Tam Thái Tử nghe được Bạch Khởi. Toàn thân trên dưới dần dần trở nên lạnh lùng. Đại tần hoàng triều bản thái tử còn không có đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi ngược lại là tìm tới đã như vậy. Bản thái tử liền trước hết giết các ngươi, lại đi tìm Trầm Thương Sinh tính toán chứng bạch khởi hai tay một đám, mang trên mặt nụ cười ấm áp, phía dưới nhìn các ngươi, có thể hay không nhập bản quân dưới chứng? Mời các ngươi bắt đầu biểu diễn cho dù là tiên quân lại như thế nào không vào hắn bạch khởi mắt. Như vậy Bạch khởi cuối cùng sẽ không thống lĩnh bọn họ Bạch tướng quân. Yên Tấm sẽ không để cho thất vọng Bạch khởi cười lạnh nói: "Vậy thì tốt." Bản quân liền nhìn xem. Các ngươi Bạch hổ tiên quân chiến lực như thế nào? Bạch hổ tiên quân người cầm đầu nhẹ gật đầu. Hỏi: "Bạch tướng quân" Ngươi là muốn bọn họ toàn bộ chết vẫn là kia là cái gì tam thái tử lưu lại khẩu suất cuồng ngôn đưa cho bệ hạ xử trí tốt bạch hổ tiên quân toàn quân chấn động. Vô số sát khí. Từ toàn bộ tiên quân bên trong hiện ra tới. Trên không trung Ngưng tụ thành một đầu hai cánh bạch hổ sống hai cánh bạch hổ hướng lên trời hống một tiếng thanh thế to lớn. Giết đại tam thái tử nhìn xem bạch hổ tiên quân dám dẫn đồng thủ trước giận dữ nói. Cho bản thái tử giết bọn hắn một bầy kiến hôi. Cũng dám nói bừa thiên triều chi huy toàn bộ trọng sơn rừng rậm. tràn đầy giết hại. Vương chân gặp này. Không dám khinh động. Đại tần vũ an quân chưa từng bại một lần thực lực cao thâm mạc chắc. Hắn cho dù là vương gia chi chủ. Cũng không dám tùy tiện cùng bạch khởi giao thủ làm bạch khởi cùng đại thiên triều người đánh lúc thức dậy. Nguyên bản thần ma thánh địa nơi đóng quân. Lúc này đã là thây ngang khắp đồng. Khắp nơi đều là thi thể về phần thần ma thánh địa dẫn đầu đệ tử thân truyền đã sớm bị đông môn thần quân đánh chết. Chu lệ nhìn xem đông môn thần quân. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Thật mạnh đáng tiếc. Mạnh mẽ như vậy tướng lãnh. Không phải hắn đại minh hoàng triều người đáng tiếc a lúc này. Thần ma thánh địa các đệ tử toàn diệt. Đông môn thần quân cùng lịch phần tiên đi vào chu lệ trước mặt. Nam đế nhiệm vụ của chúng ta kết thúc. Về trước phục mệnh Chu Lệ nhẹ gật đầu, nói ra lần này đa tạ Đông Hoàng Đông môn thần quân cùng lịch phần tiên lập tức xuất lính đại quân hồi triều. Chu Lệ tại thanh lý hết thần ma thánh địa còn sót lại về sau đồng dạng mang theo đại minh tiên quân hồi triều. Tử cấm thành đại điện bên trong, Chu Lệ nhìn xem văn võ bá quan. Bây giờ thần ma thánh địa nghiệt chướng toàn bộ thanh trừ còn có đại u thiên triều cùng đại thịnh thiên triều người đại minh tiên quân đã đi ra cái kia liền không cần thiết ẩm núp nữa chu lệ vừa mới nói xong đại điện bên trong có một vị thần tử cuống quít đứng dậy bề hạ đại u thiên triều bên kia chúng ta không cần lo lắng thần nhận được tin tức đại tần vũ an quân mang binh đi đánh đại u thiên triều người chu lệ nghe xong nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm lần này thế nhưng là nhận đông hoàng nhân tình phía dưới. Nhường đại minh tiên quân đi đại thịnh thiên triều bên kia đi chu lệ vừa mới nói xong. Vị đại thần kia nói lần nữa. Bề hạ, đại thịnh thiên triều đã hết rồi." Chu Lệ nhìn xem vị đại thần kia. "Ngươi nói cái gì vị đại thần kia nói ra?" Bề hạ, tại các ngươi đi đánh thần ma thánh địa không lâu, đại thịnh thiên triều bên kia xuất hiện ba người. Sau đó ba người bọn họ một người nhất trưởng, Trực tiếp đem đại thịnh thiên triều những cái kia đánh hết rồi chu lệ sưởng sốt nửa ngày. Nhìn xem vị đại thần kia. Tưởng như là đang nói. Ngươi là đùa giỡn à vị đại thần kia cười khổ. Hoàn toàn chính xác. Bề hạ. Đại thịnh thiên triều người liền hoàn thủ đều chưa kịp. Trực tiếp bị ba người kia. Một người nhất trường. Đánh hết rồi chu lệ ở giữa không trung phất phất bàn tay. Cứ như vậy đánh không có đại thịnh thiên triều đại thần nhẹ gật đầu. Chu lệ. Ngươi là đang trêu chọc chấm sao tại chu lệ bọn họ nhị sự thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ tử cấm thành dường như chấn động. Chân trời truyền đến một thanh âm. Nam đế. Đại U thiên triều tam thái tử bản quân muốn mang về phục mệnh. Đại U thiên triều cùng vương gia bản quân đã giúp ngươi diệt không tả chu lệ nghe được thanh âm này. Bạch khởi cách này liền không có để cho mình kém chút diệt triều người. Trong chớp mắt, toàn bộ biến mất đại tần hoàng triều. Ngươi xác định là cùng ta đại minh hoàng triều cùng một cấp bậc sao, Chu Lệ có chút không thể tin được giới thứ bảy Thần Ma Thánh Địa từng khối hồn ngọc nát nứt. Thần Ma Thánh Địa chi chủ bình tĩnh không lay động. Đều đã chết, đúng đều đã chết, đại điện bên trong không một người dám lên tiếng. Như thế, như vậy Bản thánh chủ tự mình xuất thủ thất ma thánh. Toàn bộ xuất thủ. Xé sách cái này một giới thánh chủ. Chúng ta một khi đồng thủ. Chỉ sợ không có mấy năm khôi phục không được nguyên khí. Nếu như lúc này bất hủ thiên tông cùng phương thiên tông xâm phạm ha ha. Phương thiên tông bất hủ thiên tông bọn họ dám sao cũng là oanh đại minh hoàng triều trên không. Tầng mây trấn vỡ. Một cái bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện chỉ là con kiến hôi. Cũng dám xếp ta thần ma thánh địa người oanh chu lệ nhìn thấy cái kia bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Toàn bộ nam vực. Trực tiếp bị đánh nát cùng lúc đó. Vô số lôi đình hướng về cái kia bàn tay bổ tới A trong hư không. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết vô địch chí tôn thái tử ra 34 chương 328 hoàng thiên đế quân. Cấu giá âm gian vô tận hư không. Không gian loạn lưu vô số. Một người mặc hai màu trắng đen áo bào người. Một cái cánh tay trực tiếp gãy mất trong nháy mắt. Bị loạn lưu xoắn thành phấn vụn. a người kia che cánh tay chỗ bị đau giống lên. Thiên địa long mạch không phải nhận chủ sao vì sao còn sẽ có như thế hàng rào người này. Chính là thần ma thánh địa thánh chủ. Lấy thần ma thánh địa mạnh nhất thất ma thánh mở ra không gian kết giới thần ma thánh chủ tự mình xuất thủ. Hủy diệt những cái kia giết mình thần ma thánh địa đệ tử những người kia. Mấy, ngàn năm ở giữa, từ hắn thần ma thánh địa ngồi lên giới thứ bảy vị trí thứ nhất về sau. Bọn họ thần ma thánh địa, không có một lần tổn thất qua nhiều như vậy đệ tử. Trăm vạn đệ tử A có trời mới biết vào thời khắc ấy. Thần ma thánh địa khí vẫn bị dạng gì phản phệ. Những thứ này khí vẫn thế nhưng là xuyên qua không gian trực tiếp hội tụ đến những cái kia hung thủ trong tay. Đây chính là thần ma thánh chủ xuất thủ nguyên nhân Tuy nhiên không biết vì sao khí vận sói mòn Nhưng là Thần ma thánh chủ tin tưởng Tuyệt đối cùng những cái kia sát hại chính mình thánh địa để tử người có quan hệ Muốn tay cục mọc lại đoán chừng muốn một ngàn năm a thần ma thánh chủ đau lòng nhìn xem chính mình thiếu thốn một tay Có điều Lần này bản thánh chủ trực tiếp diệt bọn hắn Đoán chừng tổn thất những cái kia khí vận cũng liền trở lại đi như thế. Cũng không tính thua thiệt thần ma thánh chủ nghĩ như vậy đến. Đông vực. Lăng tiêu điện trầm thương sinh tại thiên địa chấn động một khắc này, du nhiên chấn động tới. Ngụy thích trung xảy ra chuyện gì ngụy thích trung cùng từ phúc lập tức đi vào lăng tiêu điện. Từ phúc nói ra. Bề hạ. Lúc trước nam thiên đế tinh vẫn lạc. Không là trước kia buông xuống những người kia đưa đến nam thiên đế tinh vẫn lạc, mà chính là giới này vừa mới có siêu cấp cường giả buông xuống, trực tiếp đánh nát toàn bộ nam vực trầm thương sinh hai con ngươi trợn to. Ngươi nói cái gì từ phúc cười khổ nói ra hiện tại nam vực đã hóa thành một vùng biển mênh mông Nam vực không tồn tại nữa thậm chí nam vực không một người sống sót trầm thương sinh liền vội vàng hỏi. Bạc khởi đông môn thần quân Lịch phần tiên bọn họ đâu lúc này ngụy Thích Trung nói ra Bề hạ Nam vực sinh biến thời điểm Vũ An quân cùng còn lại hai vị tướng quân đã đến đông vực Cho nên bọn họ vẫn chưa tổn thất trầm thương sinh hỏi Từ phúc ngươi xác định Nam vực đã không tồn tại từ phúc nhẹ gật đầu Nói ra Nam vực Đại minh Hoàng Triều Đã toàn bộ hủy diệt Nam Thiên Đế tinh đã vẫn lạc. Nam Đế đã vẫn lạc bất quá. Nói tới chỗ này, Tử Phúc có chút nghi vấn. Nói ra, "Bệ hạ, thần xem Nam Thiên Đế tinh đã vẫn lạc, nhưng là Đại Minh hoàng triều khí vận còn chưa tiêu tán trầm thương sinh nhíu mày lại, hỏi, "Lời này ý gì Tử Phúc nói ra? Theo đạo lý tới nói, nếu như là Đại Minh hoàng triều hủy diệt, như vậy Đại minh hoàng triều khí vận hẳn là tiêu tán mới đúng Thế nhưng là Hiện tại không chỉ là đại minh hoàng triều hủy diệt Nam thiên đế tinh Nói cách khác nam đế cũng vẫn là Thần nghi ngờ chính là Dưới loại tình huống này Nhất triều khí vận căn bản không có khả năng vẫn còn ở đó Nhưng là thần rõ ràng cảm giác được Đại minh hoàng triều khí vận còn tại trầm thương sinh nghe được từ phúc Nói ra Có phải hay không là Chu Lệ Cùng chấm một dạng Đem một loại đồ vật luyện hóa thành dung nạp khí vận vật chứa Đại Minh Hoàng Triều tuy nhiên hủy diệt Nhưng là cách này đồ vật còn tại Trầm Thương Sinh nhìn thoáng qua Trấn Thiên Ngọc Tị Trấn Thiên Ngọc Tị chính là Đại Tần Hoàng Triều khí vận vật chứa Từ phúc nghe được Trầm Thương Sinh lắc đầu Nói ra Dạng này càng không có thể từ phúc nói ra Nếu là như bệ hạ như vậy đem khí vận ngưng tụ tại nhất triều ngọc tỷ bên trong. Vậy liền càng không khả năng tồn tại. Đế vương vẫn lạc, nhất triều ngọc tỷ cũng đã thành phổ thông ngọc khối, chứ đừng nói là dung nạp hoàng triều khí vận." Trầm Thương Sinh nói ra. "Từ phúc ngươi tiếp tục quan sát, một khi thượng giới đối đại tần bắt đầu phá giới mà đến, kịp thời báo cáo vân từ từ thiên địa long mạch nhận chủ về sau, Những người này là càng ngày càng trăm cực khổ thật không biết Thiên địa Long Mạch đã vô duyên bọn họ Vì sao còn muốn liên tiếp xuống tới trầm thương sinh đánh lấy Long Án Nói ra Huyền vực đại võ Hoàng Triều Nam vực diệt võ chiếu ánh mắt Nhìn về phía Nam vực phương hướng Phía dưới Địch nhân kiệt nói ra Bề hạ Nam vực như là đã diệt Đại minh hoàng triều khí vẫn thế nhưng là còn chưa từng tiêu tán chỉ sợ. Trong này bí mật còn không nhỏ đâu võ chiếu nhìn xem địch nhân kiệt nổ cười trên mặt. Địch Khanh. Có lời nói nói thẳng đi ngươi ta quân thần. Không cần có dấu riêng địch nhân kiệt nói ra. Bệ hạ. Thần bây giờ hoài nghi. Vị này đại minh hoàng triều bệ hạ. Chỉ sợ cũng là chuyển thế chi nhân võ chiếu lắc đầu nói ra. Bây giờ luôn hồi đạo đã sớm vỡ nát Làm sao chuyển thế địch nhân kiệt lắc đầu Nói ra Luôn hồi đạo tuy nhiên đã vỡ nát Nhưng là bệ hạ không giống nhau Cũng chuyển thế sao chẳng qua là giá quá lớn võ chiếu cao mày Thế nhưng là Tại chấm trong trí nhớ Vẫn chưa có người này ký ức dựa theo người này cách làm Không thể nào là trầm mặt vô danh chi bối a địch nhân kiệt lắc đầu Nói ra Bệ hạ. Thiên triều hiện tại cũng tại chính mình làm ra thuộc về mình âm phủ. Phải biết. Thiên triều phía trên. Còn có thiên đình. Bọn họ âm phủ lấy được một bước nào. Nhưng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Võ chiếu trong mắt ngưng tụ. Nói ra, ngươi nói là, chu lệ là thiên đình chi nhân địch nhân kiệt lắc đầu. Thần chỉ có thể như thế suy đoán đế tinh vẫn lạc mà khí vẫn không rời không cho phép thần không như thế suy đoán a đại tần hoàng triều trầm thương sinh ngồi một mình ở lăng tiêu điện bên trong bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới trầm thương sinh thể nội hoàng thiên đế quân tưởng tự động vận chuyển lại một tôn hoàng thiên đế quân tại trầm thương sinh sau lưng dần dần hiện hiện ra hoàng thiên đế quân đột nhiên mở hai mắt ra Quả nhiên là ngươi lăng tiêu điện trên không đứng đấy một người mặc minh hoàng long bào người. Ha <cười> ha. Chấm biết. Ngươi bây giờ cấp độ chỉ sợ đá siêu Việt hoàng triều xem ra. Chấm đoán không sai hoàng thiên đế quân cười ha <cười> ha. Chấm nghe nói ngươi là bị người một bàn tay đánh chết minh hoàng long bào người nghe nói như thế cũng không nóng giận. Mà chính là mỉm cười nhìn trầm thương sinh. Cái kia ngươi có muốn biết hay không ngươi là ai hoàng thiên đế quân lắc đầu. Chấm sự tình. Chấm chính mình sẽ biết rõ ràng ngược lại là ngươi. Ngươi tình huống hiện tại là chết. Vẫn là không chết minh hoàng long bào người cười nói. Chấm đã là chết. Cũng là không có chết chấm khuyên ngươi. Cái thế giới này. Tuy nhiên hạ cấp. Nhưng là so còn lại mấy cái cái thế giới. Muốn nguy hiểm nhiều lắm. Về sau phải cẩn thận một chút có điều. Ngươi cái kia bát phương thiên tôn đến cùng là thực lực gì chấm vậy mà nhìn không ra hoàng thiên đế quân nói ra. Để cho các ngươi đều biết. Chấm còn thế nào chơi hiện tại âm phủ sụp đổ. Ngươi bây giờ cái dạng này. Hẳn là biết vì cái gì a hoàng thiên đế quân lắc đầu. Nói ra. Chấm cũng không biết ngươi cùng chấm nói một chút minh hoàng long bảo người nói. Chấm năm đó cũng chỉ biết là. Âm phủ là thần thoại thời đại lưu truyền xuống Hiện tại Các Trung Quốc phía trên thế lực Đã bắt đầu có năng lực cấu giá âm gian Thuộc về mình âm phủ Một khi bọn họ không ra bản thân âm phủ Như vậy Toàn bộ thiên triều Người của thiên đình liền là chân chính bước ra âm dương hai giới Bất tử bất diệt hoàng thiên đế quân lắc đầu Chu lệ Nói đi Đến chấm nơi này Có chuyện gì vô địch chí tôn thái tử ra 34 chương 329 thanh sam tôn vương. Chuyên tới để diệt môn hoàng thiên đế quân nhìn xem người mặt minh hoàng long bào nam tử. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chu lệ, ngươi tìm đến chấm, không phải là vì nói những chuyện này a lăng tiêu điện giữa không trung người. Khuôn mặt rõ ràng là đã vẫn lạc chu lệ đại minh hoàng triều chi chủ chu lệ cười khẽ lắc đầu. Nói ra, tự nhiên không phải lúc trước. Âm phủ mở đầu tại thần thoại thời đại, đi qua vô số năm, lưu truyền đến hiện tại, cho đến sụp đổ. Âm phủ sụp đổ thời điểm, chấm không tại giới kia. Cho nên cụ thể vì cái gì âm phủ sẽ sụp đổ chấm cũng không rõ ràng. Nhưng là âm phủ chân chính nắm giữ người tại trong truyền thuyết là một vị gọi là hậu thổ người. Sự tình khác, chấm cũng không rõ ràng bọn họ vì sao nhiều lần tới đây giới chấm ngược lại là có thể nói cho ngươi bởi vì cấu giá âm gian chủ muốn đồ vật giống như cũng là ở cái thế giới này nhưng là cụ thể là cái gì chấm cũng không biết hoàng thiên đế quân nhìn thoáng qua chu lệ vậy ngươi chắc hẳn cũng là một vị thiên triều chi chủ hoặc là thiên đình chi chủ chu lệ cao ngạo nói chấm là đại minh thiên đình thiên đế chu lệ đại minh thiên đình Vì xếp thứ nhất giới nguyên bản chấm là tìm đến vật kia Để tại đại minh thiên đình phi thăng Kết quả Lại bị những vật nhỏ kia toàn bộ phá hủy Người tính không bằng trời tính A sớm biết như thế liền nhiều mang ít người hoàng thiên đế quân nói ra Vậy là ngươi chuẩn bị đi trở về dẫn người giết chết bọn họ chu lệ cười ha ha Ngươi làm đơn giản A vì lần này Chấm thế nhưng là chuẩn bị vạn năm lâu Diệt liền diệt đi Vừa vặn cắt đứt tâm tư của chấm quá mệt mỏi Chu lệ nói ra Ngón tay búng một cái Một đầu kim sắc tiểu long xuất hiện tại Chu lệ trên bàn tay Thứ này cho ngươi đi Chấm lấy đi Đối với đại minh thiên đình tới nói Cơ hồ không có tác dụng Đổ là đối ngươi tác dụng Có lẽ rất lớn hoàng thiên đế quân Nhìn thấy chu lệ trong tay kim sắc tiểu long Cười nói nguyên lai like ngươi đem hoàng triều khí phận tồn tại long mạch bên trong chu lệ cười cười ngón tay búng một cái kim sắc tiểu long bay về phía hoàng thiên đế quân như vậy hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp nhau xin từ biệt nói xong chu lệ bóng người hoàn toàn biến mất hoàng thiên đế quân tượng chậm rãi tán đi trầm thương sinh mở to mắt nguyên lai like. hoàng thiên đế quân tượng còn có thể cùng người đã chết nói chuyện Thật sự là kỳ diệu A trầm thương sinh nhìn xem trước mặt mình trôi nổi kim sắc tiểu long. Ngụy thích Trung nhường từ Phúc đến một chuyến đề nhất giới. Tử kim huy hoàng đại điện bên trong. Nơi này được xưng tử cấm thành. Nơi này là đại minh thiên đình tử cấm thành bên trong, lớn bên trong. Một tòa dùng tử kim chế tạo quan tài, không có cái nắp. Bên trong nằm một vị mặt lấy minh hoàng long bào trung niên nam tử. Một trận âm phong thổi tới. Quan tài bên trong nam tử hai con người đột nhiên mở ra chấm, về đến rồi trung niên nam tử chậm rãi đứng lên, Tử Kim điện Thiên Đế." Ngàn năm đã qua chu lệ thản nhiên nói, "Cái này ngàn năm ở giữa, đại minh nhưng có lớn chuyện phát sinh về thiên đế, cũng không đại sự man di đều là bình." Bốn biển bốc lên người của Đông sưởng đâu truyền lệnh Đông sưởng? Cha một chút có hay không một cái gọi là đại tần vân giới thứ bảy. Bất hủ thiên tông tông chủ một mình đi vào thần ma thánh địa. Thần ma thánh địa bên trong. Thần ma thánh chủ một mặt bi phấn. Vì cái gì bởi vì. Thần ma thánh chủ phát hiện. Thất ma thánh lâm vào trạng thái ngủ say. Chính mình còn tổn thất một tay. Lại thảm như vậy đau đại giới phía dưới. Những cái kia thần ma thánh địa biến mất khí vận, cũng không trở về đến vì cái gì bản thánh chủ rõ ràng đã diệt bọn hắn a thần ma thánh chủ lúc này chỉ có một cái cánh tay bộ dáng cực kỳ thê thảm cho là hắn chỉ tổn thất một cái cánh tay sao không hắn tổn thất lớn rồi chân khí khô kiệt thọ mệnh giảm đi ba ngàn năm thế nhưng là đối với thần ma thánh chủ tới nói thọ mệnh cái gì có thiên tài địa bảo cuối cùng là có thể bù lại Thế nhưng là cái này chân khí khô kiệt là chuyện gì xảy ra vậy mà không cách nào hấp thu chân khí chỉ sợ không có trăm năm. Đỉnh phong trạng thái là trở về không được thần ma thánh chủ cảm giác mình tốt không may a thế nhưng là. Hắn vạn lần không ngờ chính là. Càng thêm xui xẻo sự tình vẫn chờ hắn đâu bỗng nhiên. Oanh toàn bộ thánh ma thánh địa đột nhiên rốc hết ra bỗng nhúc nhích. Ngay tại bi phấn thần ma thánh chủ gặp này. Nhất thời nổi giận người hạ giới khi dễ ta Cái này mới vừa trở lại Lại có người kiếm chuyện đem thần ma thánh địa để ở nơi đâu rồi Thần ma thánh chủ lúc này cái thứ nhất ra ngoài Là ai lăn ra đến ai cho ngươi lá gan Dám ở thần ma thánh địa dương oai thần ma thánh chủ hai mắt đỏ bừng Hắn lúc này chỉ muốn giết người thư không bên trong Chầm rãi xuất hiện một bóng người Tóc trắng thanh sam thần ma thánh chủ nhìn thấy người tới về sau Thái tôn vương thần ma thánh chủ nhìn xem người tới trong miệng nôn ra ba chữ Người đến ta thần ma thánh địa làm gì người này chính là thái tôn vương Thái tôn vương phong khinh vân đảm Bản tỏa tới đây chuyên tới để diệt môn thần ma thánh chủ Thời giờ bất lợi ngươi thật coi nơi này là nhỏ tôn tiểu phái hay sao thái tôn vương Nói chuyện trước đó Muốn ước lượng đo một cái ngươi bất hủ thiên tông có hay không thực lực kia thần ma thánh chủ lúc này muốn giết chết thái tôn vương nếu là mình toàn thịnh thời kỳ. Căn bản liền sẽ không cùng hắn nói nhảm. Chỉ là một cái bất hủ thiên tông. Cũng dám cùng thần ma thánh địa khiêu chiến thái tôn vương nghe thần ma thánh chủ. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vẫn là phong khinh vân đảm. Bản tỏa nói chuyên tới để diệt môn nói xong. Thái Tôn Vương nhất trưởng hướng về thần ma Thánh Chủ đánh tới phúc thần ma Thánh Chủ trực tiếp bị Thái Tôn Vương đánh bay. Trên không trung. thần ma Thánh Chủ chẳng những miệng lớn phun máu. Càng là khiếp sợ nhìn xem Thái Tôn Vương Thái Tôn Vương. Ngươi đã vậy còn quá mạnh bản Thánh Chủ làm sao không biết Thái Tôn Vương nhíu mày một cái. Tại hắn nghĩ đến. Thần ma thánh chủ không có yếu như vậy à hẳn là sẽ ngăn cản một chút lại thổ huyết đó à làm sao có thể yếu như vậy nguyên lai. Ngươi lúc trước đã thổ thương thần ma thánh chủ rơi xuống đất. Nhìn xem thái tôn vương. Lung lay chính mình không tay áo. Ngươi không nhìn ra được sao bản thánh chủ không có một cái cánh tay lúc này thần ma thánh địa người đều đi ra. Bất quá thần ma thánh địa chiến lực mạnh nhất thất ma thánh còn đang ngủ say. Đoán chừng giấc ngủ này Cũng là vĩnh viễn Thái Tôn Vương nhìn thấy thần ma thánh địa trưởng lão cùng để tử nhau nhau đi ra Thản nhiên nói Đã đều đi ra Vậy liền cùng nhau diệt các ngươi thần ma thánh địa vị thứ nhất vị trí Ngồi cũng đủ lâu rồi là để cho ta bất hủ thiên tông ngồi một chút Thái Tôn Vương nói xong Khí tức trên thân Đột nhiên kéo lên liên tục tăng lên thậm chí tại kéo lên quá trình bên trong Tất cả mọi người nhìn thấy, Thái Tôn Vương quanh thân, vậy mà xuất hiện không gian từng mảnh vỡ vụn dấu vết thần ma thánh chủ mở to hai mắt. Nhìn xem Thái Tôn Vương ngươi vậy mà, đột phá thế nhưng là, làm thần ma thánh chủ lời vừa mới nói xong. Thái tôn vương khí tức lần nữa kéo lên cái gì thần ma thánh chủ không khỏi lùi lại hai bước so ta toàn thịnh thời kỳ còn phải cao hơn hai cái đại cảnh giới làm sao có thể à, tại thần ma thánh chủ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ thấy che trời nhất trường. Hướng về thần ma thánh địa vỗ xuống oanh toàn bộ thần ma thánh địa. Bao quát tất cả thần ma thánh địa người. Dưới một trường này. Toàn bộ bỏ mình thần ma thánh chủ trực tiếp hồn phi phách tán. Thái Tôn Vương nhìn thấy đầy trời mùi máu tươi, xuất ra một phương trắng nón khăn tay, xoa xoa tay, che mũi. Vốn là không muốn động thủ, nhưng là các ngươi quá phiền phong khinh vân đảm, diệt một thánh địa. Thanh Sam phiêu động, giống như trích tiên bất hủ thiên tung. Thái Tôn Vương vô địch chí Tôn Thái Tử ra 34 chương 330 bần tăng trước nhìn đến. Cũng là bần tăng nam vực các phương chi vực người nhau nhau tới đây điều tra. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Nam Vực tình hình về sau, nhau nhau hít một hơi lạnh khí. Không khác, chỉ là bởi vì Nam Vực lúc này thật sự là làm cho người rất sợ hãi than. Toàn bộ Nam Vực đã bị vô tận Hải Vực chiếm cứ. Một phiến đại lục. Trong khoảnh khắc hóa thành Hải Vực làm thật không phải là người lực thủ đoạn trở về đi. Nơi này cũng không có gì đẹp mắt các vực bên trong. Siêu cấp tôn môn cùng hoàng hướng bọn họ đạt được nam vực triệt để bị đánh nát tin tức về sau. Nhao nhao hành quân lặng lẽ. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này nặng yên tĩnh trở lại. Đối với như thế thực lực tồn tại bọn họ là không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp. Chiến hỏa tạm thời dập tắt. Đại tần Hoàng Triều. Lăng tiêu điện bệ hạ. Mùng 9 tháng 9 sắp đến. Đại Tần cương vực các đạo các phủ học sinh đồng đều đã tuyển ra, chỉ có thể bệ hạ hạ lệnh, liền có thể vào kinh lễ bộ thượng thư Nhân Gian Tiên nói ra, lần này đại Tần khoa cử cũng là lễ bộ thượng thư Nhân Gian Tiên phụ trách. Cái này khiến trong triều tất cả đại quan đỏ mắt không thôi. Phải biết, đối với khoa cử việc này, tại đại Tần hoàng triều đã thành không thể sửa đổi triều lệnh ai có thể lên làm cái này khoa cử người chủ sự tương lai phàm là xuất thân khoa cử người nhìn thấy khoa cử người chủ sự đều muốn cung kính kêu lên một tiếng lão sư không bởi vì hắn đơn giản là khoa cử xuất thân toàn bộ đều là đi qua nhân gian tiên dưới ngòi bút đi ra đây cũng là đại viên môn muốn làm cái kia khoa cử người chủ sự nguyên nhân học trò khắp thiên hạ Bất quá cũng chỉ như vậy quân không thấy. Giới thứ nhất khoa cử văn cử trạng nguyên lăng. Hạ triều về sau. Ngươi xem một chút. Cùng nhân gian tiên quan hệ như thế nào cũng may mắn nhân gian tiên không có thành ra. Mà lại nhìn xem lý thần tôn tấn thăng tốc độ thời gian 5 năm hiện tại đã có thể đứng tại lăng tiêu điện chúng. Trong đó nhân gian tiên coi trọng cũng là không thể đo lường. Bề hạ cũng không có nhiều thời sở như vậy đi quan tâm một cách chẳng nguyên lang quan viên tấn thăng hiệu suất là đệ nhất vậy cũng muốn tại các vị đại quan trong lòng có tên của ngươi trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa trên thân thì là hát long bào đầu đội bình thiên quan đi qua lần này ký ức về sau trầm thương sinh khí tức trên thân càng mượt mà càng thêm thâm bất khả chắc trầm thương sinh nói ra hạ lệnh đi nhưng các đạo các phủ học sinh tức khắc vào kinh mặt khác ngụy thích trung ngươi nói cho lý thần tôn giết người xong tốc độ hồi kinh trong triều đại quan vừa mới nghĩ xong cái này bệ hạ trong miệng cùng liền cố ý để một câu lý thần tôn thời gian năm năm có thể đứng tại lăng tiêu điện bên trong bởi vậy có thể thấy được thiên ăn như thế nào ngụy thích trung nhẹ gật đầu Chầm thương sinh lần nữa mở miệng nói. Các vị ái khanh. Ngoại trừ khoa cử sự tình. Đại tần cương vực bên trong. Còn có chuyện gì tướng gia vương bất thiện đứng dậy. Nói ra. Bề hạ. Mặc dù bây giờ nhường những cái kia rừng sâu trọng sơn chi địa tinh linh yêu ma tinh quái cai ngục trưởng thành. Nhưng là. Vẫn có một ít yêu ma tinh quái không cảm thiên ăn. Thần gần đây có nghe nói. Nam Cảnh Chi Địa Có một đám yêu ma tinh quái kết đổi thành hàng. Sợ rằng sẽ đối Nam Cảnh Chi Địa tạo thành một số náo động. Trầm Thương Sinh nghe vậy. Đối với Đại Tần Cương vực bên trong xuất hiện tinh linh yêu ma tinh quái, Trầm Thương Sinh cũng biết một số nguyên nhân. Đại Tần Hoàng Triều trở thành vận triều về sau, không chỉ có là đối Đại Tần Cương vực bên trong bách tính có chỗ tốt. Kỳ thực đối những chuyện lạc vặt kia thật lâu sinh linh, chỗ tốt lớn hơn. Có ngàn năm cổ thụ tại khí vẫn quán thể về sau, vậy mà ra đời linh trí, an chạch một phương. Còn có một số hành tẩu sinh linh, vốn là sinh mệnh kéo dài. tại khí vẫn ra thân về sau. Lại có thể phòng theo nhân loại, hóa thành nhân hình, hành tẩu nhân gian. Bất quá, những sinh linh này vốn là một tờ giấy trắng. Tạp niệm trong đầu ít, bọn họ so với người càng rõ ràng hơn chính mình lấy được chỗ tốt đến từ nơi đâu. Cho nên, làm tinh linh yêu ma tinh quái đản sinh linh trí về sau, đối với đại tần cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng đông môn thần quân cùng lịch phần tiên chậm chút trở về. Thuận đường đi nam cảnh chi địa đi một chuyến nếu là có xếp hại đại tần con dân tinh linh yêu ma tinh quái. Trực tiếp giết Xem như trấn nhiếp một số còn lại nếu là có nguyện ý vì đại tần hiệu lực Đưa đến trên kinh thành đến Xem bọn hắn thích hợp làm những gì vương bất thiện nhẹ gật đầu trầm thương sinh đang cùng ý hắn Giết khẳng định là muốn giết Nếu không bọn họ dễ dàng xem nhẹ Mảnh đất này Ai mới là chủ nhân dạng này Không tốt hạ chiều về sau trầm thương sinh yêu nguyên đi vào bình thiên cung tư kỳ tư họa tại bình trong thiên cung đã chuẩn bị xong trà nóng từ cô nương đâu trầm thương sinh nhìn thoáng qua bình thường từ hoán cảnh cùng tư kỳ tư họa cắt nàng tại một khối gần đây lại không có nhìn thấy từ hoán cảnh bóng người trầm thương sinh hỏi một câu tư kỳ cười nói tự nhiên nói ra từ cô nương nói có một số việc muốn hồng trần Dục họa cắt xử lý đi vài ngày rồi trầm thương sinh nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này trên giang hồ có chuyện gì không có trầm thương sinh mở ra tấu chương hỏi tư kỳ tư họ mặc dù là trầm thương sinh thị nữ nhưng là đông hoàng cung lại là bốn người đang tại bảo vệ bình thường thời gian tư kỳ tư họ tại trầm thương sinh bên người truyền đạt tin tức tư cầm tư sách tỏa trấn đông hoàng cung tư họ nói ra cũng không có cái gì đại sự cũng là một số vừa mới lịch luyện tiểu gia hỏa vừa mới ra cửa cho là mình cũng là thiên hạ đệ nhất bốn phía quấy dối trầm thương sinh để xuống tấu chương vẫn là tuổi trẻ tốt nghe được trầm thương sinh tư kỳ che miệng lại cười nói năm đó bệ hạ ngài cũng không phải như vậy sao mang theo nữ tì bốn người quét ngang giang hồ trầm thương sinh nho nhỏ hiện tại lớn tuổi hai người tới trầm thương sinh sau lưng vì trầm thương sinh nắm bắt bả vai bề hạ vạn tuổi chỗ nào lớn tuổi có điều gần nhất có hai cái tiểu gia hỏa lại có chút ý tứ tư hỏa nói ra trên giang hồ nơi nào đó tông môn đại tần trong giang hồ tông môn chỉ cần dựa theo hàng năm nộp thuế tông môn vẫn có thể mở nhưng là nếu như là tông môn ở giữa giao phong vậy thì nhất định phải dựa theo đông hoàng cung quy củ Cho nên, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều Giang Hồ Tông Môn Đại Khái tựa như là có chiếu buôn bán. Còn không có bảng số, Đại Khái sớm đã bị diệt. Lúc này, Đại Nhãn Tông Môn, Sơn Môn trước đó, Đại Nhãn Tông Môn thực lực cũng không yếu. Tuy nhiên so ra kém tám tùng. Nhưng cũng là trên Giang Hồ có vừa có hai Đại Tông Môn. Đi ra có gan người đi ra cho ta Sơn Môn đóng thật chặt oanh trước cổng chính ba cái tiểu thiếu niên ngay tại dùng sức đánh lấy đại môn bên trong một cách là một vị nữ hài vàng nhạt váy đem sấn thác phá lệ tươi mát một cách là hòa thượng bất quá lúc này hung thần áp sát bộ dáng lại không có nhìn thấy nửa điểm lòng dạ tử bi bộ dáng cái cuối cùng mái tóc dài màu đỏ ngòm hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn qua giống như địa ngục bò ra tới đồng dạng Dạng này tổ hợp gần nhất ngay tại làm hải giang hồ Đại môn bên trong Ta chính là không ra Ngươi có thể làm gì ta thanh âm cũng là tuổi không lớn lắm Hòa thượng một bên oanh lấy đại môn Một bên hô hào Một bên khác Nữ hải bụng mặt Dược bất chi quên đi thôi Dược bất chi biến sắc Sao có thể tính toán đây ngàn năm linh chi a ngươi đi ra cho ta đó là của ta cái gì là ngươi đó là bần tăng rõ ràng là ta hái được là bần tăng trước nhìn đến thất tú nghe được dược bất chi lời này. Rời đi xa xa dược bất chi bên người. Luôn cảm thấy có chút cái kia. Lý huyền hoàng đi vào dược bất chi bên người. Bằng không coi như xong đi, chúng ta xa như vậy nhìn thấy người ta liền ở bên cạnh. Dược bất chi còn tại đánh lấy đại môn Rõ ràng là bần tăng trước nhìn đến Ai bảo hắn trước hái dược bất chi hừ hừ nói Ai Hai người các ngươi đến cùng là một bên nào Vô địch chí tôn thái tử ra 34 chương 331 bút lạc kinh phong vũ Tử khí đông lai đại nhãn tông môn trước Dược bất chi dùng sức đánh lấy đại môn Ngươi cho bần tăng mở cửa không ra Ngươi có mở hay không ta liền không ra Ngươi không ra đúng không đúng Cũng là không ra tốt. Ngươi nói. Bần tăng sẽ ở cửa chờ lấy. Còn cũng không tin ngươi vĩnh viễn không ra. Ta liền vĩnh viễn không ra thất tú nhìn xem dược bất chi một bộ vô lại bộ dáng, Bụng mặt. Lý huyền hoàng, chúc ta đi thôi. Ở chỗ này cảm giác quá mất mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ba ngày sau. Dược bất chi trong ngực chứa đầy ập. Hắc hắc. Vẫn là tư thư tỉ tỉ lời hại Không giống hai người bọn hắn Không có nghĩa khí tư thư nhìn xem dược bất chi đầu trọc Muốn nện chết hắn tại người ta tông môn cửa trong ba ngày ba đêm Bước đến người ta hướng đông hoàng cung xin giúp đỡ Thất tú nhìn xem dược bất chi Nhéo nhéo dược bất chi mặt Da mặt của ngươi thế nào dày như vậy À không chỉ muốn ngàn năm linh chi còn cầm đồ của người ta Dược bất chi mở ra thất tú tay Đây là bổ khuyết biết hay không ai bảo bọn họ hái được bần tăng linh chi Bọn họ biết cái này đối tâm linh của chúng ta thương tổn lớn bao nhiêu sao Chúng ta vừa vừa ra cửa liền gặp loại này không thể tha thứ sự tình Muốn vạn nhất đem Lý Huyền Hoàng bước đến Linh Sơn xuất ra Làm sao bây giờ thất tú giật giật mũi ngọc tinh xảo Hỏi làm sao lại bước Lý Huyền Hoàng xuất ra dược bất chi lắc đầu Thở dài nói Ngươi thử tưởng tượng, bọn họ loại hành vi này, cớ nào ác liệt. Lý huyền hoàng lần đầu đi ra ngoài, nhìn thấy thế nhân đều là ác liệt như vậy. Nản lòng thoái trí phía dưới, chẳng lẽ không muốn xuất ra sao nói đến đây. Dược bất chi nhìn xem tư thư. Đại tỷ tỷ, Lý huyền hoàng bổ khuyết còn không có cầm đâu, chúng ta lại đi cầm một lần trước hai lần mắt to. Dược bất chi nói ra. Ta manh không ba tư thư trực tiếp một bàn tay đánh vào dược bất chi trên đầu trọc. Manh ngươi cái ruột thất tú bây giờ nhìn không nổi nữa. Trực tiếp một chân đá vào dược bất chi cái mông phía trên. Hì hì dược bất chi bưng bít lấy trong ngực đồ vật, mặt mày hớn hở. Tốt nhiều đồ vật, hẳn là có thể bán cái giá tốt đại nhãn tôn môn. Một vị đệ tử trẻ tuổi, ngồi tại trên bậc thang khóc. Rõ ràng là ta một bên tôn chủ ở một bên an ủi. Ta biết thế nhưng là Bị cái kia đầu chọc cầm đi Ta biết bọn họ quá vô sỉ Ta biết về sau nhìn thấy bọn họ Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi Chúc ta công môn Chỉ còn lại chút đồ vật kia Đại nhạn tông chủ thở dài một tiếng Nếu không phải tư thư nói xem như thuế Hắn là thật muốn giết chết tên kia Thế nhưng là Tư thư vé vào lỗ tai hắn nhường hắn đoạn tuyệt ý nghĩ này Cái này đặc biệt đều là đại lão a đầu chọc tiểu hòa thượng là bệ hạ sư chất đại lôi âm từ địa vị tối cao đệ tử có một không hay ngươi muốn giết chết trực tiếp đánh chết tóc máu tiểu thiếu niên phổ thông người dân chẳng qua là bệ hạ tự mình điểm danh đồ đệ ngươi làm đi tiểu nữ hài này tương lai hoàng hậu thích nhất sư muội ngươi giết chết đi nghe đến mấy câu này Có trời mới biết đại nhạn tôn chủ trong lòng là hương vị gì Đều là đại lão Không thể trêu vào a đại nhạn tôn chủ nhìn xem chính mình lớn nhất dược liệu quý giá bị cái kia tiểu hòa thượng lấy đi Trong nỗi tâm đau A Nam cảnh chi địa Có một chỗ sơn mạch trải qua nhiều năm hỏa diễm thiêu đốt lên Sư phụ ta không nỡ bỏ ngươi thiếu niên ly biệt Hài tử Bên ngoài còn có người chờ ngươi đấy đi thôi thế nhưng là sư phụ các ngươi về sau nhất định phải đi nhìn ta a lịch thiên kiếp cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem chính mình lớn lên địa phương không bỏ được nhưng là chính mình trung quy là không hoàn toàn thuộc về nơi này cũng vô pháp thuyết phục chính mình ở chỗ này cả một đời hắn sùng bái một người Ngang dọc xa trường mà không bại hắn muốn giống như hắn rong đuổi vạn lý sang sơn học nghệ xuống núi. Đền đáp triều đình nhìn xem bóng người càng ngày càng xa. Trung niên nam tử cười cười lắc đầu. Rốt cuộc trường thành. Thế nhưng là. Những năm này. Làm sao bỏ được A dẫn thân vào chiến trường. Sống hay chết. Ai có thể biết quân không thấy. Dưới cát vàng. Đây không phải là đại địa. Mà chính là bạch cốt nhất định muốn còn sống A sư phụ cũng không muốn nhặt xác cho ngươi cha Sư để xuống núi Sẽ không nhận khi dễ A có nữ duyên dáng yêu kiều Nhìn phía xa bóng người Ca ca hắn lợi hại như vậy Ai dám khi dễ hắn thiếu niên ca ca Không ai không biết Không người không hay Đương triều thượng tướng quân Phong hào chu tước thần tướng lịch phần tiên chính là bên cạnh bệ hạ Người tín nhiệm nhất Trên kinh thành. Kinh thành đại thí đã bắt đầu. Toàn bộ đông phương quảng trường phía trên. Ngồi đầy tham gia khoa cử học sinh. Bọn họ đến từ thiên nam địa bắc. Bọn họ người mang văn võ nghệ. Có thể hay không trở nên nổi bật. liền nhìn giờ phút này. Đông phương quảng trường bên ngoài. Đồng dạng là người đông tấp nập, Nhưng là không có một tia tạp âm. Sợ quấy dày những thứ này thí sinh. Nơi xa chầm thương sinh đứng tại chỗ cao nhìn xem trên quảng trường khoa cử tình huống bề hạ lần này hẳn là có thể đầy đủ tuyển ra một số hạt giống tốt vương bất thiện trên mặt mang theo vui sướng trầm thương sinh thì là xoay chuyển ánh mắt thế nhưng là chính là có người không đáp ứng a bỗng nhiên toàn bộ đông phương quảng trường phía trên mây đen dày đặc đây là vương bất thiện nhìn xem đông phương quảng trường trên không Trầm Thương Sinh nhìn thấy một màn này nhất thời sáng tỏ Bút lạc kinh phong vũ văn khí trùng thiên Bút lạc kinh phong vũ lại còn có người như thế Trầm Thương Sinh trên mặt Lộ ra một vẻ vui mừng Vương bất thiện thì là nghi hoặc nhìn Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh nói ra Sau đó lại nói Hiện tại Chúng ta khách tới rồi người nào vậy mà tự ý xông thượng kinh thành mông vương điện bóng người Nhất thời xuất hiện tại trên không? Theo mông vương điện thanh âm toàn bộ đông phương quảng trường phía trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì một người động. Tố chất không tể trầm thương sinh sau khi thấy được cười nhạt một tiếng. Chấm là thật không biết. Đông hoàng mỹ lực có lớn như vậy. Chấm chi băng vực người. Vậy mà không chối từ vạn dặm đi vào đông hoàng nơi này tham gia khoa cử một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở kinh thành trên không? Mộng đi xuống trước đi mông vương điện hướng về trầm thương sinh nhẹ gật đầu Thân ảnh màu lam xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt Trung niên nhân tóc dài lại là màu lam nhạt Mặt trên người rõ ràng là một thân màu xanh lam long bào Lớn lam thánh thượng Làm sao có rảnh đến ta đại tần băng vực Lớn lam hoàng triều lam hoàng lam hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng Chấm băng vực người đều phải chạy đến ngươi Đông Hoàng trước mặt tham gia khoa cử. Chẳng lẽ còn không cho chấm đến xem Lam Hoàng một đường lên rất phiền muộn. Một cái chính mình rất xem trọng nhân tài, chuẩn bị qua mấy năm, đã thành thục về sau ủy thác trách nhiệm, lại, không nghĩ tới. Vậy mà chạy đến Đông Vực tham gia Đại Tần Hoàng triều khoa cử vấn đề này muốn truyền đi. Hắn Lam Hoàng còn muốn hay không mặt mũi chính mình là có bao nhiêu thảm. Dẫn đến chính mình cương vực người còn muốn trèo đèo lội suối Chạy đến đông vực băng vực cùng đông vực thế nhưng là có khoảng cách 2 vạn dặm A Lam Hoàng Ngươi là đến khoe khoang ngươi băng vực nhân tài nhiều không trầm thương sinh trên mặt lộ ra một tia không vui chi sắc Ha ha Đông Hoàng Chấm là có ý gì Trong lòng ngươi không có có chút đếm sao nhìn thấy trầm thương sinh còn thở lên Lam Hoàng trong lòng thật buồn bực Hiện tại tình huống này là cái dạng gì? Ngươi cũng rõ ràng. Chấm còn thật muốn nhìn một chút. Đại tần có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy Lam Hoàng dứt lời. Một đạo chân khí màu tím mờ mịt mà sinh. Tử khí đông lai trầm thương sinh nhìn thấy Lam Hoàng trên người tử khí. Mặc dù nhạt. Nhưng là đích xác chính là tử khí đông lai cảnh thật sao trầm thương sinh khó miệng nhẹ nhàng nhích lên. Oanh!